tình cảnh tràn đầy túc s á t bầu không khí này một khối trên đất trống lúc này chỉ có rộ đẹp mấy người bọn hắn toàn bộ trấn nhỏ giờ khắc này có vẻ l ạ n h lạnh cực kỳ c h ó i trang ngày mùa hè giờ khắc này chính là giữa trưa vô cùng liệt nhật treo cao tại chính không trung c h ó i mắt mặt trời chiếu khắp nơi trải qua một buổi sáng nướng sau khi làm cho cả đại địa như một cái lồng hớp lúc này nóng hổi từ mặt đất hướng về trên bốc lên mắt trần có thể thấy nặng nề bầu không khí như một cái hầm băng bình thường bao vây một mảnh này khu vực nhưng là xua tan cái kia một c ố b ả n tán sôi nổi một trận gió mát đột kích quá làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác bầu không khí như đ ộ n g lại giống như vậy khiến người ta sự khó thở xa xa đại lục cường giả cùng hắc cá nguyên các võ giả đứng ở mấy trăm mét có hơn địa phương nhìn giữa trường mấy người sắc mặt ngưng trọng có chờ mong có lo lắng ma xuất thực lực không thể nghi ngờ từ r ỗ đẹp giảng g i i ở giữa liền có thể thấy được ma tướng thực lực dương huyền sao dai huống hồ là ma xuất đây vừa mới cái kia âm hoàng cảnh giới võ giả cùng hai cái thần cấp võ giả thậm chí liền cơ hội phản ứng đều bên trong có trực tiếp bị một chiêu đánh gục từ bên này cũng có thể nhìn ra hắn đến tột cùng cường hắn đến trình độ nào những này nhân ở giữa không thiếu cùng này một bộ thân thể chủ nhân quen biết lúc này lại là cảm giác như vậy xa lạ ma hồn khủng bố lại một lần nữa khiến mọi người rõ ràng biết được mọi người hai mặt nhìn nhau này một trận chiến đấu xem ra là khó khăn c ư ờ n g giả như vậy có ai có thể ngang hàng giáo hoàng v ẫ nhưng là láo cái kia láo tiên i n s n h là hai người tất cả đều là chỉ nằm ở dương huyền cảnh giới sơ giai cùng trung giai có thể cùng hắn đối kháng sao nhìn thấy cùng ma xuất đối lập láo giả khó tránh khỏi lo lắng cái này hắc cá nguyên láo giả vẫn làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác khiến người ta nhìn không thấu hắn đến tột cùng cường hắn đến trình độ nào không có ai biết lần này h ắ n là muốn biểu hiện ra đi một tia gió mát đột kích quá mang đến một cỗ tiểu huyền phong bao bụi xa xa lao phủ cấp hướng nổi lên trên đi. đất cắt tốc về một m ì người h n ơ i giọng hỏi, đối nhìn h cự tộc ma ma trầm mặt lao bộ tổ, xuất tổ t lao điểm hắn vẻ mặt hắn vẫn vẻ là nghiêm túc lên, không còn túc trước đủ ó tùy tiện. Một người là đ lao tổ trả lời rất đơn giản nhưng là làm cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác kha kha cự ma bộ tộc quả nhiên là viễn cổ đem tộc đứng đầu cho dù chịu đến ma thần đại nhân nguyền rủa như trước có thể dựng dụng ra một cái chuẩn huyền hoàng cảnh giới võ giả khiến người ta kính phục cười h ì h ì ma xuất trong tay nhiều thêm một thanh n g ă m đen trường kiếm nhìn lão tổ thản n h i n nói một lời nói toạc ra lão tổ thực lực này một phần nhãn lực lần thứ hai làm người ta giật mình lão tổ đến tột cùng là hà thực lực đến nay không ai có thể nhìn thấu mà hắn nhưng là có thể một chút nhìn thấu đồng thời nói ra có thể thấy được hắn tối thiểu cũng là đạt đến cấp bậc này r o i đẹp cả đám tâm lại một lần nữa treo lên chú ý đề phòng nhỏ giọng hướng về bên người lang hoàng đám người nói bọn họ xem như là làm xong dự tính xấu nhất đó chính là lao tổ không cách nào ngang hàng ma xuất đến thời điểm bọn họ trở lên tràng lang hoàng vẻ mặt ngưng trọng gật đầu chậm d ã i hướng về bốn phía tán đi thêm vào giáo hoàng cùng cái kia l á o tiên sinh một nhóm bảy người thành bảy cái phương hướng đem điều này quảng trường nghiêm mật bao vây lại sẽ không cho ma xuất lưu vòng cơ hội ngươi cũng không tồi ngăn ngắn thời gian nửa năm dĩ nhiên khôi phục đến chuẩn huyền hoàng cảnh giới đối với ma xuất lao tổ nhàn nhạt trả lời lời nói này cũng là để xa xa mọi người truyền đến một trận kinh t h á n hai cái chuẩn huyền hoàn g cảnh giới võ giả giao phong đây tuyệt đối là vạn năm khó gặp tình cảnh hắc cá nguyên cường hãn như vậy mọi người lại một lần nữa đã được kiến thức dĩ nhiên dựng dụng ra chuẩn huyền hoàn g cảnh giới võ giả tuy rằng còn chưa bước vào đại huyền hoàn g cảnh giới thế nhưng là là đã vượt qua dương huyền cảnh giới nằm ở hai cái cảnh giới vị trí trung tâm vẹn vẹn kém một đường nhưng là kém chi ngàn dặm dương huyền cảnh giới võ giả kiên quyết không thể nào chiến thắng chuẩn huyền hoàn cảnh giới võ giả trừ phi kỳ tích xuất hiện cho dù là dương huyền sau giai đ ỉ n h cao võ giả cũng là như thế kém một đường kém chi ngàn dặm không phải người bình thường có thể tưởng tượng trong đám người có một chút bàn luận xôn xao âm thanh mỗi người đều trận to hai mắt đặc biệt là những võ giả kia như vậy hai cái đứng đầu võ giả chỉ thấy tranh tài tuyệt đối là cơ hội hiếm có nếu như chăm chú nhìn chăm chú linh n g ộ bọn họ có thể có được không tưởng tượng n ổ i chỗ tốt không người nào nguyện ý từ bỏ cơ hội này cho dù biết nguy hiểm hơn nữa cũng là kiên trì lưu lại hai người khí thế vào lúc này bắt đầu tăng v ọ n liên tục tăng lên từng cỗ từng cỗ vô hình khí tức hướng về bốn phía tỏa ra mà đi khiến người ta cảm thấy đến linh hồn chuyển đến r u n r ơ dậy đây chính là chuẩn huyền hoàng cảnh giới võ giả sao đây chính là hắn môn thực lực sao này một c ổ hơi thở này một cỗ khí thế khiến người ta triệt để thuyết phục vương giả khí tức trí tôn khí tức bàng bạc cực kỳ cuồn cuộn không ngừng sắt khí bắt đầu b ắ n ra trong n g a y mắt bao trùm toàn bộ đất trống để chu vi nhiệt độ rơi xuống băng điểm ở giữa cho dù là t r ó i t r a n g mùa hạ cho dù là liệt nhật giữa trời không biết tại sao vẫn là khiến người ta cảm thấy đến một trận ý lạnh không nhịn được nắm thật chặt chính mình y y h ã vận dụng hết đấu khí chống lại này hai câu ngoại lai khí tức mạnh mẽ thậm chí một ít thực lực độ t r ê n h lệch thần cấp v õ giả vào lúc này chỉ có thể bắt đầu lựa chọn bất đắc di lui về phía sau hướng về mặt sau thối lui bên này bọn họ đã là không ở lại được mạnh mẽ lưu lại chỉ có thể cho mình tạo thành thương tồn thôi sau mấy phút cả đám tại trong bất chi bất giác là lui lại lùi trong nháy mắt đã rời khỏi đến bên ngoài 700, 800 m é t lúc này mới tính là miễn cưỡng ổn định g i á n g người về phần rỗ đẹp cùng lang hoàng đám người tuy rằng thực lực rất mạnh thế nhưng bị vướng bởi này hai cố khí thế cũng là bất đắc dĩ lựa chọn lui về phía sau thối lui ra khỏi trăm mét có hơn mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau cuối cùng là đã được kiến thức chân chính cứng giả này mới là chân chính cứng giả chính mình ở tại bọn hắn trước mặt nhưng là có vẻ nhỏ bé như vậy j o d e s có thể khẳng định nếu như mình bây giờ cùng ma xuất giao phong không có bất kỳ phần thắng trừ phi hắn thực lực mất giá rất nhiều chính mình hay là mới có một tia nhân cơ hội hy vọng nhưng mà này còn là muốn mượn thần cách dưới tình huống hiện tại cuối cùng là biết lúc trước ma tướng đối với mình nói rằng ma xuất thời điểm cái kia cân nhắc vẻ mặt mình và ma xuất chính diện giao phong quả thực liền là tìm đường chết tại hắn toàn thịnh thời kỳ dụng thần cách chống lại càng là tự thảo mất mặt xa xa lão tổ cùng ma xuất hai người cứ như vậy đứng trên không trung lẫn nhau nhìn đối phương không có nóng lòng ra tay ánh mắt mạnh mẽ nhìn như ung dung bề ngoài d ư ớ i nhưng là vẫn duy trì độ cao cảnh giới vào lúc này bất luận một p h e n nào nếu như xuất động thủ chức đều sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng kết quả đại chiến hết sức căng thẳng chiến hồi lâu sau hay là đều không có tìm được sơ hở của đối phương cùng rất tốt cơ hội ra tay ma xuất giống to một tiếng tiên phát chế nhân trường kiếm trong tay vung đẩy từ thiên chém xuống trong nháy mắt trường kiếm lộ ra dài trăm trượng đao phong màu đen đao phong để thiên địa vì đó thất s á c trong nháy mắt sắc trời phảng phất m ở đi làm cho người ta một loại mắt tối sầm lại cảm giác đao phong phát sinh vù vù âm thanh cấp tốc chém xuống mang ra một trận chít chít tiếng ma sát nghe nhân sởn cả tóc gáy bên này lao tổ cũng là không cam lòng lạc hậu trong nháy mắt toàn bộ cấp tốc rút lui đồng thời trong tay cũng là nhiều thêm chính mình trường kiếm một thanh màu bạc tê kiếm cấp tốc múa trong nháy mắt tại hắn trước người tạo thành một đạo l i ê m mạc một tiếng q u á t nhẹ mấy vạn đến kiếm khí liền còn như giọt mưa bình thường hướng về đối diện m à xuất bay đi len k e n d i n h từng đợt lanh lảnh tiếng va chạm tùy theo truyền đến đốn lửa tung tóe toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu âm trầm lại tựa hồ chịu đến quên đi này hai cổ hơi thở ấn tượng hắc vân n ư ơ n g tụ che kín c h o i trang liệt nhật để thiên địa tối sầm lại hai người thân ảnh ở bên trong trời đất cấp tốc nhảy lên c h ấ p động khiến người ta khó có thể thấy rõ những này thần cấp võ giả lúc này chỉ có thể là một mặt mê man nhìn trống rông thiên địa cùng thỉnh thoảng bính hiện ra ánh lửa còn có cái kia từng đạo từng đạo hư ảnh vẫn cứ không nhìn thấy hai người chỉ có tiến vào âm hoàng cảnh giới những nhân tài này có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng lúc này thế cuộc không từng chiêu từng thức đều là hung hiểm vạn phần như vậy hai cường giả giao chiến cũng không phải là như cùng bọn hắn tưởng tượng cái kia bình thường đánh lâu dài mỗi từng chiêu từng thức đều là trí mạng bất luận cái nào không cẩn thận cũng có thể để cho bên trong một phương chết chân chính cường giả bọn họ chỉ thấy chiến đấu ngược lại là ngược lại càng thêm cấp tốc chiến đấu thời gian sẽ ngắn hơn thế nhưng không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa bên trong đất trời cồn u phong bao phủ bầu trời tiếng sấm nổ vang nguyên bản trời nắng lập tức gâm chậm lại nhiệt độ cũng là vào đúng lúc này hạ chậm lại làm cho người ta một loại cuối mùa thu cảm giác quanh thân lá r ụ n g bay tán loạn tiếng oanh minh không ngừng mạnh mẽ kiếm khí nơi đi qua không gì không xuyên thủng những n à y cây cối đều bị bẻ gãy chu vi phòng ốc cũng là tại tiếng oanh minh ở giữa hóa thành từng đống phế tích bụi trần đầy trời tầm mắt càng ngày càng mơ hồ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt phạm vi càng ngày càng to lớn dô đ e s cùng lang hoàng đám người ngăn không được lùi về sau liên tục thối lui ra khỏi mấy trăm mét mới tính là chiếm được một ít giảm bớt tận mắt chứng kiến đến như vậy chiến đấu mọi người trong lòng ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động đã có một ít đường ngắn không biết nên nói cái gì trận to hai mắt đầy mặt hoảng sợ rằng rớp tốc độ nhanh đến mức cực hạn không có hoa lệ chiêu thức đến cấp bậc này sau khi hoa lệ chiêu thức dưới cái nhìn của bọn họ bất quá là một cái trói buộc có chỉ là đơn giản nhất thực dụng nhất lực sát thương to lớn nhất chiêu thức bất kỳ một chiêu đều là thiên biến vạn hóa vạn ngàn dung nhập đến chính mình trong tư tưởng tùy ý múa lực sát thương cũng là bị phát vung tới to lớn nhất trình độ bất kỳ một chiêu đều là trí mạng cũng có thể muốn đối phương tính mạng từng bước kinh tâm để trái tim tất cả mọi người đều treo ở cuốn học trên theo chiến đ ấ u không ngừng nảy lên tựa như lúc nào cũng muốn khiêu ra ngoài thân thể chỉ có thể may mắn bên này không có bệnh tim người bằng không không biết đã chết bao nhiêu lần đi liệt điện lại một lần nữa tách ra ma xuất gầm lên giận dữ nhất thời chu vi cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy hắn trường kiếm trong tay tản ra một cô khiến người ta nghẹn thở khí tức nguy hiểm nguyên tố điên cuồng sóng chấn động đồng thời lấy hắn làm trung tâm cấp tốc phun trào quá khứ chương 488, chiến đấu liệt điện lại một lần nữa tách ra ma xuất gầm lên giận dữ nhất thời chu vi c u ầ n phong gào thét cắt bay đá chạy hắn trường kiếm trong tay tản ra một cô khiến người ta n g h ẹ t thở khí tức nguy hiểm nguyên tố điên cuồng sóng chấn động đồng thời lấy hắn làm trung tâm cấp tốc phun trào quá khứ chỉ thấy một cái huyền phong cấp tốc hình thành đảo mắt chỉ thấy đã đạt đến thùng nước một kích cỡ tương đương đồng thời vẫn đang không ngừng mở rộng cùng lan tràn s á t trời triệt để ám châm xuống nguyên bản chính là vào lúc giữa t r ư a giờ khắc này lại giống như màn đêm buông xuống giống như vậy làm cho người ta một loại hôn ám cảm giác trường kiếm thật cao giơ lên dường như một thanh to lớn liêm đao cả người ngăm đen tản mát ra tử vong hào quang làm cho người ta một loại mê hoặc cảm giác nhìn nó liền cảm giác mình đã chìm vào đến cái thế giới kia ở giữa ầm ầm ầm bầu trời ở giữa tiếng sấm nổ vang từng đạo từng đạo k i a chớp màu trắng như dao long bình thường xẹt qua trời cao chiếu sáng đại địa vù vù hô cồn phong gào thét giữa không trung ở cái này huyền phong đỉnh cao nhất ma xuất thân ảnh hiện lên hiện ra tại đen k ị thế t giới ở giữa hắn đặc biệt trói mắt ở sau người hắn giờ khắc này xuất hiện một bóng người mơ hồ đồng thời đang nhanh chóng rõ ràng một ảnh chân dung há to miệng giữ tợn ảnh chân dung ma quỷ ảnh chân dung theo nguyên tố ngưng tụ cái này ảnh chân dung cũng là càng ngày càng rõ ràng để mỗi người cũng có thể nhìn rõ ràng ngao ngót to miệng phát sinh kinh thiên tiếng hô khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy khi này cái ảnh chân dung đạt hầu như ngưng kết thành thực thể thời điểm kinh người một màn xuất hiện chỉ thấy trường kiếm hồ nhiên tản mát ra một cỗ lực hút cường đại trong nháy mắt cái kia ảnh chân dung liền bị hút vào trường kiếm ở giữa lúc này thiên địa tựa hồ yên tĩnh lại nhưng là tất cả nhân nhưng cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ áp lực tại trong nháy mắt tăng lên vô số lần một cô sự uy hiếp của cái chết đang theo bọn họ không ngừng tiếp cận lại đây cái kia một thanh trường kiếm giờ khắc này làm cho người ta cảm giác phảng phất mấy trăm trượng to nhỏ một phần vừa đen như có sinh mệnh giống như vậy liền múa may theo gió uy thế hừng hực mau lui lại lao tổ âm thanh truyền đến tựa hồ mới đưa những này bị một thanh này ngầm đen trường kiếm cho mê hoặc đám người cho thất tình mọi người không nhịn được ngắt một vệ t mồ hôi lạnh còn chưa ra chiêu cũng đã dẫn đến như vậy đại sinh lợi hơn nữa mọi người đều thiếu một chút bị mê hoặc đi vào có thể tưởng tượng được ra một chiêu này khủng bố bao nhiêu rất có một loại giết người ở vô hình cảm giác k h i sâu một hơi mọi người vội vã lần thứ hai hướng về mặt sau lui lại mà đi rất sợ chịu đến thai bay v à gió như vậy chiến đấu thật sự đã không phải là những n à y nhân có thể tham dự bọn họ có thể làm chỉ có tận lực bao xa tận lực phòng ngừa chính mình bị cuốn vào đến trong chuyện này đi phòng ngừa tạo thành vô vị tử thương phòng ngừa cho hai người chiến đấu mang đến phiền phước như vậy là đủ j o d e s cùng lang hoàng đám người là lại một lần nữa lui về phía sau mấy người đến bây giờ còn có một điểm nghĩ mà sợ vừa nãy cho dù là bọn họ dĩ nhiên đều là thiếu một chút mê hoặc đi vào nếu như không phải lão tổ âm thanh kia gầm lên ở giữa tràn đầy uy nghiêm khí tức bọn họ cũng sớm đã mê hoặc tiến vào đi ngẫm lại đó là mồ hôi lạnh tràn trề nếu như mình là ma xuất kẻ địch có thể tưởng tượng được ra sẽ đối mặt cái dạng gì hậu quả p h ò n g chừng cuối cùng mình là chết như thế nào bọn họ cũng không biết đi có lần này giáo huấn sau khi mấy người vội vã lấy ra chính mình tận cách trong nháy mắt kim quan g văn trượng đ ê m này hôn ám thiên địa cho chiếu sáng phảng phất đêm đen ở giữa ánh đèn giống như vậy chiếu sáng một thế giới tại hắc vân giới đặc biệt trói m ắ t đặc biệt sán lạ xa xa những võ giả kia nhìn như vậy thần quang có một ít n gây dại mọi người đều tại ước ao vào lúc này thánh quang có vẻ như vậy huy hoàng hào quang này đại diện cho bọn họ thành cựu mọi người ánh mắt trở nên kính trọng lên đứng thẳng thân thể biểu thị chính mình kính ý trong đó có vài người ánh mắt nhưng là đặc biệt phức tạp trong đó liền bao quát đ ể l ạ nả ánh mắt nhìn cái kia vĩ đại thân thể lúc này nàng thậm chí quên mất này là nằm ở kinh thiên động địa chiến đấu ở giữa đây là một cái kinh thiên động địa chiến trường nàng trong mắt chỉ còn lại có rổ đẹp thân ảnh cái kia vĩ đại thân thể tại thánh quang dưới có vẻ thánh khiết cực kỳ thân ảnh bị vô hạn mở rộng khiến người ta ngưỡng vọng hắn chính là lúc trước bị đại lục truy sát người sao chính là lúc trước bị chính mình truy sát quá người sao nghĩ tới đây biên trong lòng cảm thấy có một ít buồn cười cái gì là chính đạo cái gì là ma đạo tựa hồ vào đúng lúc này nàng cảm nỗi đến chính đạo ma đạo bất quá là một ý nghĩ a sai lầm thôi không có cái gọi là chính đạo cái gọi là ma đạo chỉ có chuyện tốt cùng chuyện xấu ma đạo ở giữa cũng không thiếu người tốt cũng tỉ như nói là hắn muốn đến ngày đó tại hoàng cung ở giữa chính mình toàn lực thi triển ra ma pháp kia cuối cùng lại bị hắn tại huy trong tay giải trừ cái kia một phần chấn động đến nay lưu ở trong lòng của nàng không biết tại sao nhìn rô đè sánh mắt giờ khác này có một ít si mê mang trên mặt nhợt nhạt nụ cười s ư n g sở xuất thần ế lẽ nạ thế nào ở bên cạnh nàng một cái giáo hội đại giáo chủ nghi hoặc hỏi giò này mới khiến ế lẽ nạ phục hồi tinh thần lại trên mặt nhiều thêm một k i a đỏ hửng liền vội vàng túi đầu không không có cái gì vội vàng giả da nghi hoặc chấn định tự nhiên dáng dấp nhưng đáng tiếc như vậy biểu hiện làm sao có thể có sức thuyết phục hảo vào lúc này chiến trường chính đang kịch liệt tiến hành thời k h ắ c k h e n chốt liền muốn tới cho nên đại giáo chủ bất quá nghi hoặc nhìn một chút hệ lệ nạ sau khi liền không có kế tục truy hỏi ngươi nói bọn họ có thể thắng lợi sao nhìn phía xa mấy người hệ lệ nạ có một ít lo lắng hỏi có lẽ sẽ đi đại giáo chủ đệ một lần đối với giáo hoàng không còn tự tin dĩ vãng bất cứ lúc nào chỉ cần giáo hoàng xuất hiện cũng chưa có chuyện không thể nào nhưng là như thế đã cảnh còn người mất bây giờ giáo hoàng xuất hiện đã vô dụng tại những n ả y nhân trước mắt giáo hoàng có vẻ vô lực như vậy có vẻ nhỏ bé như vậy thậm chí nhỏ bé đến khiến người ta đủ để bỏ qua nó bên này tùy tiện một người đều so với giáo hoàng phải cường đại hơn đặc biệt là trong sân chiến đấu hai người một cái ma xuất còn có một cái hắc ám nguyên hữu cự ma bộ tộc lao tổ hai người kia mới là thần tồn tại còn lại rộ đẹp mấy người cũng đều là có chính mình thần cách giáo hoàng lại tính là gì đây đại giáo chủ trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ mấy ngàn năm qua giáo hội tín ngưỡng lúc này có vẻ vô lực như vậy mấy chục năm đến chính mình thành kính k í n h ngưỡng có vẻ vô lực như vậy tại sự thực trước mặt trong nháy mắt sụp đổ để hắn phức tạp và t h ầ n nhất định sẽ thắng lợi một cái lành lạnh âm thanh truyền đến để h ệ l ã n ạ cùng đại giáo chủ đồng thời cảm giác được một ít nghi hoặc quay đầu nhìn lại nhưng lại không biết từ lúc nào bên cạnh bọn hắn nhiều thêm hai đạo mỹ lệ thân ảnh hai cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử liền ngay cả đại giáo chủ như vậy tâm vô tạp niệm người cũng không thể không tự đáy lòng bội phục một phen đúng là rất đẹp hai người h ế lẽ nạ nhưng là đã nhận ra hai người kia các nàng không phải là mỗi ngày đi theo dộ đẹp bên người cái kia hai vị nữ tử ma hát cá m nguyên hai vị nữ tử truy trái tim đen đ ũ ám cập hai người kia đều vô cùng cường đại tại các nàng trước mặt h ế lẽ nạ cái này được gọi là giáo hội trăm năm khó gặp thiên tài đều có vẻ vô lực như vậy như vậy trăng s á m có vẻ như vậy bình thường nếu như nói h ế lẽ nạ là trăm năm khó gặp thiên tài như vậy các nàng lại tính là cái gì đây tối thiểu so với ế lẽ nạ muốn chỗ tốt gấp trăm lần ngàn lần đi nghĩ tới đ â y biên hệ lại nạ lộ ra vẻ một tia bất đắc dĩ c ư ờ i khổ mười mấy năm qua chính mình kiêu ngạo không phải là không có lý do bị người chúng tinh cùng n g u y ệ t bình thường phủng ở trong tay lớn lên hắn có đầy đủ tự hào tư bản thế nhưng đi tới thu thủy thành thấy được dô đen thấy được hắc cá nguyên người thấy được những n à y nhân sau khi nhưng là hoàn toàn bị đánh vỡ như một đống nhà cao tầng trong khoảnh khắc diệt hết thể tự hào cùng thành tựu cũng không có còn lại chỉ là bình thường không thể tại bình thường thân ảnh ở chỗ này không có ai sẽ đối với nàng vài phần kính trọng bởi vì cường giả khắp nơi ở chỗ này không có ai sẽ như ban đầu ở giáo hội giống như vậy chúng tinh c ù n g n g u y ệ n bởi vì ở chỗ này thiên tài quá nhiều coi như là dung mạo cũng có l ý l ị c h cùng giả h oanh như vậy nữ tử cũng có l ũ sỉ cùng e s đạ như vậy nữ tử cùng mình không phân cao thấp thậm chí muốn nhiều ra một ít ý nhị y ưu điểm gì ở chỗ này phảng phất đều bị tiêu diệt giống như vậy biến mất không còn t â m hơi y ưu điểm gì ở chỗ này đều không còn sót lại chỗ gì đại ca nhất định sẽ thắng lợi nhất định sẽ lucy chăm chú nắm bắt chính mình nắm đấm kiên định nói rằng trong mắt tràn đầy kiên định niềm tin không có bất kỳ một tia dao động ân j o d e s nhất định sẽ thắng lợi lilith cũng là kiên định nói rằng hai người cái kia không thể nghi ngờ ngựa khí tựa hồ cũng là kéo hế lệ nạ tâm tại có chút bất ngờ sau khi quay đầu lần thứ hai nhìn về phía cái kia thân thể không biết tại sao một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn hồ nhiên sản sinh để trước nàng lo lắng không còn sót lại chút gì trong khoảnh khắc nỗi lòng lo lắng thả lòng ra đúng vậy có hắn tại nhất định sẽ thắng lợi đi lập tức chỉ nghe được nàng thì t h ả o tự nói nói rằng nữ nhân chính là như thế mù quáng tồn tại chỉ cần nhận định sự tình liền tính ngươi đem sự thực bại ở trước mặt nàng nàng cũng sẽ nói đây là giả cũng tỉ như nói hiện tại tại ba người này trong mắt dỗ đẹp tựa hồ mới thật sự là nhân vật chính mà ở đây nội chiến đấu lao tổ phi ngược lại là trở thành phối hợp diễn Bọn họ chu vi truyền đến từng đợt tiếng kinh hô đưa tới tam nữ chú ý này vừa nhìn đi cùng mọi người như thế các nàng cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt nhiều thêm một tia lo lắng chỉ thấy lúc này ma xuất như chiến như thần thật cao đứng sừng sững giữa không trung trường kiếm trong tay mấy trăm trượng to nhỏ mang theo h à o quang màu đen cùng yêu mị khí tức hướng về phía dưới chém tới tại ma xuất phía dưới lao tổ một mặt ngưng trọng trong tay màu trắng bạc trường kiếm cấp tốc múa theo kiếm khí k h u ế c tán tạo thành một cái phảng phất tâm chắn bình thường màu bạc l i ê m mạc trong nháy mắt mở rộng đến hơn mười trượng to nhỏ hướng về phía trên trôi nổi mà đi song phương mắt thấy liền muốn tương va vào nhau một bên là mâu một bên là thuẫn đến tột cùng là lưỡi mâu lợi vẫn là thuẫn vững chắc làm cho tất cả mọi người m ỏ i mắt mong chờ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 để trái tim tất cả mọi người lại một lần nữa treo lên đây là một lần mâu cùng thuẫn chỉ thấy tranh tài lao tổ đó là kiên cố nhất thuẫn mà ma xuất nhưng là sắc bén nhất mâu dô đẹp mấy người vẻ mặt càng là phức tạp bọn họ cùng xa xa những này nhân không giống nhau bọn họ có chính mình ánh mắt có thể nhìn ra được tại n à y một trận chiến đấu ở giữa lao tổ đã rơi vào hạ phòng bằng không sẽ không bị bức đến như vậy mức độ bị bức ép đến chật vật như vậy phòng thủ hoàn cảnh phải biết cường giả trong lúc đó tranh tài mãi mãi cũng là sắc bén nhất tiến công đối với sắc bén nhất tiến công nếu như một phương một khi bắt đầu phòng thủ vậy thì mang ý nghĩa này một phương đã không thể chịu đựng được đối phương tiến công xa vào đến hạ phong ở giữa bởi vì thế giới này trên vĩnh còn lâu mới có được hay nhất phòng thủ chỉ cần ngươi là phòng thủ trung quy sẽ có lỗ thủng cho dù là hay nhất phòng thủ lỗ thủng xuất hiện cũng chẳng qua là một cái vấn đề thời gian mà vào công mới là có lợi nhất phòng thủ đồng thời cũng là có lợi nhất phương thức chiến đấu nhìn giờ khắp này tình cảnh, rô đ e s vẫn an dở t ừ đám người khó tránh khỏi nên vì lao tổ nắm một v ệ t mồ hôi lạnh trong lòng âm thầm lo lắng nhìn ma suất ánh mắt trở nên trở nên phức tạp. Hán thật sự đã cường han đến cấp bậc kia sao. Hán thật sự đã khủng bố đến trình độ kia sao. Nếu quả thật là như vậy, nếu như lão tổ thật sự thất bại, cái kia còn có người có thể ngăn chở hắn bước chân sao. Trong mắt tự biết biết tại thề sắt xuất rồi, rồi Zodes sao ngay này, này son hiện ở bên này. ra hỏa dám hồ lời ở biết rõ lần này hội nghị chính là nhằm vào hắn thế nhưng hắn vẫn như cũ đã xuất hiện ở bên này hay là cũng là bởi vì hắn đã có đủ thực lực có tiếu ngạo thiên hạ thực lực đối thủ khó cầu hắn bắt đầu mạo hiểm ma hồn trời sinh đã là như thế liền như ma tướng giống như vậy bọn họ là hào hiệp là ngay thẳng là theo đuổi kích thích là theo đuổi đối thủ đối thủ so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn cho nên này cùng người như vậy j o d e s cũng là khó tránh khỏi sinh ra một tia kính phục tâm ý so với những ngày ngụy quân tử bọn họ không biết được rồi bao nhiêu tối thiểu sẽ không giống như vậy ngụy quân tử bình thường trong ngoài một bộ bên trong một bộ khiến người ta nhìn chán ghét ầm ầm ầm to lớn phá âm thanh truyền đến đinh t hay nhức góc mâu cùng thuẫn rốt cục tại như vậy tình cảnh muốn đụng nhau ở cùng nhau ánh lửa tung tóe một cỗ cực hạn đến tia sáng trói mắt theo dao phong mở ra bắt đầu k h u y ế t tán không ngừng lan tràn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ c h ấ n nhỏ tất cả mọi người là không nhịn được nhắm lại con mắt của chính mình m ạ n h liệt tia sáng làm cho tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi m ở mịt ở giữa Qua kẹt sắc bén âm thanh truyền đến ngay sau đó là bùn bùn nặng nề âm thanh toàn bộ đại địa bắt đầu lay động để rô đest đám người bắt đầu lo lắng chỉ chốc lát sau lấy lao tổ làm trung tâm từng cái từng cái vết dạn như mạng nhện bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi qua trong d â y lát khuyết tán đến bên ngoài trăm mét toàn bộ mặt đất bắt đầu sụp đổ xuống phát sinh nổ vang âm thanh mâu cùng thuẫn như trước tại m á n h liệt giao phong cùng đối lập ở giữa thật lâu kéo dài chít chít sắc bén âm thanh từ hai thanh binh khí giao phong ra không ngừng truyền ra khiến người ta cảm thấy nổi lên một thân nổi da gà cảm giác hàm răng đều mềm l ũ n phá cho ta một tiếng đắt đỏ âm thanh truyền đến ma x u ấ t đ ố n g nhiên phát lực trong nháy mắt trường kiếm như truyền vào một cỗ tân sinh lực lượng giống như vậy lại một lần nữa chán tỏa hào quang hướng về tứ phương khuyết tán mà đi vê anh phảng phất vũ trụ phá giống như vậy To lớn tiếng oanh minh chuyển đến cái k i a một cái năng lượng hình thành tâm chắn rốt cục không thể tả gánh nặng tại lần này va chạm ở giữa phát sinh lanh lảnh g â y vỡ âm thanh sau khi hóa thành điểm điểm mảnh vỡ thân hình lập tức bị đánh bay ra ngoài trên không trung lưu lại một vệ rực rỡ huyết hoa yêu diễm cực kỳ lao tổ do đám đ người không nhịn được kinh hô lao tổ bị đánh bay ra ngoài tại lần này mâu cùng thuẫn giao phong ở giữa hắn t ấ m chắn trung quy là rơi vào hạ p h ò n g mâu lấy được thắng lợi thế nhưng ngay cả như vậy tựa hồ ma xuất cũng là chịu khổ sở khoe miệng vắt lên một tiêu máu tươi trên đầu gân xanh nô lên có một loại nói không r a dữ tợn con mắt đã đã biến thành màu đỏ như máu quanh thân tản mát ra một cô mắt trần có thể thấy hào quang màu đen đỏ phản phất đấu khí bình thường đem cả người hắn bao trùm ở trong đó đây là ma khí thiên ma bộ tộc đặc biệt ma khí chỉ có tại đem thực lực phát huy đến tối cực hạn thời điểm mới sẽ xuất hiện ma khí tựa hồ cũng là tại lần này tranh tài ở giữa hứng chịu không nhỏ rung động cho nên giờ khắc này chỉ thấy hắn đứng tại nguyên chỗ một tay cầm kiếm cũng không hề đối với lao tổ tiến hành truy kích mà là vụ vụ thở hổn hển mọi người đều trận to hai mắt lao tổ thất bại lại bị đánh bay hắn thua rồi sao những ý nghĩ này trong nháy mắt này tại hết thảy bộ não người ở giữa lan tràn cùng quyết tán đồng thời sinh ra một cỗ khủng hoảng nếu như cái này lao tổ thất bại cái kia thiên hạ này còn có ai có thể chống đối ma xuất bước chân không người nào dám tưởng tượng như vậy hậu quả Và a nặng h n nề g h âm thanh truyền đến lao tổ thân thể đầy đủ là đập đứt mười một thân cây sau khi mới tính là nhìn ổn định lại khoe miệng máu tơi ư ngăn không được hướng ra phía ngoài chạy ra sắc mặt có vẻ trắng sám cực kỳ thở hưng hộc dùng trường kiếm chống đỡ lấy chính mình thân thể đứng lên nhìn đối diện ma x u ấ t ánh mắt ngưng trọng cực kỳ ngươi đã không được rồi đối với lao tổ ánh mắt ma x u ấ t thản nhiên đối mặt cười khẩy nói rằng nếu như nếu không muốn chết liền đổi một người tới câu nói này nhìn như có một ít n g ô n g cuồng thế nhưng tựa hồ sự thực liền là như thế tại thời gian dài kịch liệt trong khi giao chiến lao tổ đấu khí cũng là tiêu hao quá nhiều thêm vào xuất hiện ở trên người trọng thương kế tục chiến đấu chỉ có một con đường chết xem ra hắn thương thế tựa hồ vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng ngũ tạng lục phủ vào lúc này hẳn là hứng chịu trí mạng thương tích đi lao tổ d ô đèn đám người cấp tốc vây quanh lại đây đem lão tổ chăm chú bảo hộ ở chính giữa lo lắng kêu lên hai cường giả nhìn như thế lực ngang nhau thế nhưng ai có thể nghĩ đến tại giao chiến sau khi sẽ có to lớn như vậy trên lệch đây k h á i k h á i khục ta ta xem ra là không có cách nào tiếp tục lao tổ cũng không có miễn cưỡng cười khổ nhìn mọi người nói rằng chính mình thân thể chính mình hiểu rõ nhất có thể hay không kế tục vẫn lại không biết liền tính miễn cưỡng tiếp tục cũng chẳng qua là tự thảo mất mặt thôi người thế nào rồi j o d e s h trầm giọng hỏi ngũ tạng lục phụ lệnh vị trí hứng chịu không ít thương tích một tiếng thở dài lão tổ bất đắc dĩ nói một câu nói làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc lại bây giờ ngàn cân treo sợi tóc lão tổ thất bại vậy có ai có thể thế thân hắn vị trí đây nguyên bản còn tưởng rằng lão tổ nếu như ra tay tất nhiên có thể làm được không có sơ hở nào ai có thể ngờ tới cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy này là xảy ra chuyện gì lang hoàng có một ít nghi hoặc hỏi chính mình nghi vấn trong lòng hai cá nhân thực lực không kém bao nhiêu nhưng nhìn chiến đấu mới vừa rồi nhưng là cảm giác lao tổ hoàn toàn không có cùng đối phương tại một cấp bậc trên lẽ nào đối phương đã bước vào đến huyền hoàng cảnh giới chân chính huyền hoàng cảnh giới nếu quả thật là nếu như vậy không ai dám suy nghĩ tượng chúng ta cự ma bộ tộc chịu đến nguyền rủa các ngươi cũng đều biết đi cự ma bộ tộc không ra huyền hoàng đây chính là lúc trước một cái nguyền rủa ta cự ma bộ tộc từ cái kia sau khi cũng lại chưa từng xuất hiện huyền hoàng cảnh giới võ giả coi như là bước vào đến huyền hoàng cảnh giới cũng là không chết tức thương cho dù là chuẩn huyền hoàng cảnh giới cũng không được cho nên lão tổ nhìn qua là đạt đến chuẩn huyền hoàng cảnh giới khi thế bất quá như trước dừng lại tại dương huyền cảnh giới sau d i a i trạng thái đỉnh cao bất quá là khoảng cách chuẩn huyền hoàng rất gần rất gần thôi nhìn thấy mọi người nghi hoặc ạn dở tư có một ít bất đắc dĩ nói cứ như vậy thực lực bình thường chuẩn huyền hoàng võ giả vẫn đúng là sẽ không phải lão tổ đối thủ thế nhưng lần này đụng tới chính là ma xuất một cái vô cùng cường đại gia hỏa một cái đã từng là huyền hoàng cảnh giới cừng giả mọi người trầm mặc đã như vậy còn có thể nói cái gì đó r o d e s ngươi trên chỉ có ngươi cùng hắn có sức đánh một trận những người còn lại cũng không được trầm mặc chốc lát lao tổ trầm giọng nói rằng mọi người ánh mắt đều tập trung vào r o d e s trên người tràn đầy lo lắng vừa nãy cùng ta giao chiến g i a hỏa này đấu khí tối thiểu cũng là đã tiêu hao bốn tầng trở lên ngươi chỉ cần kéo dài thời gian hắn đ ấ u khí còn lại không có mấy thời điểm liền là chúng ta thắng lợi thời điểm không cần liều mạng ngươi không phải là đối thủ của hắn còn có không có thắng lợi nắm chặt trước đó thần cách không nên dùng ngươi giữ không nổi hắn thần cách một khi vỡ tan ngươi lão tổ không hề nói tiếp chỉ là lo lắng nhìn rồi đẹp thần cách bây giờ cùng bọn hắn sinh mệnh cùng một nhịp thở thần cách vỡ tan hậu quả có thể tưởng tượng được ra nặng thì lập tức tử vong nhẹ thì trọng thương sau này đem không cách nào lại có thêm bất kỳ tiến bộ cái này đối với võ giả mà nói là một cái trí mạng thương tổn ta biết hít sâu một hơi rô đẹp trầm giọng nói rằng làm sao không có đối thủ nếu như các ngươi không ngần ngại ta liền đi trước nhìn thấy không có ai xuất chiến ma xuất lộ ra tùy tiện nụ cười khinh thường nói ở đây có thể bị hắn coi trọng cũng, cũng chỉ có lao tổ một người thậm chí liền r ô đẹp hắn cũng căn bản là không để tại mắt bên trong hai người cấp bậc này khác biệt thật sự là cách biệt quá nhiều quá nhiều phía sau đám người bắt đầu cũng lên ma xuất lẽ nào liền muốn như thế rời đi sao nếu như lại cho hắn một quãng thời gian khôi phục hậu quả khó mà lường được đến thời điểm thật sự chính là vô địch rồi như thế cơ hội tốt cứ như vậy không còn tất cả mọi người không cam lòng nhìn hắn lo lắng nhìn lao tổ cùng rô đest đ á g người hữu tâm nhưng là vô lực bọn họ đi tới không phải một chiêu chi địch có biện pháp gì đây chỉ có thể làm gấp thôi kha kha xem ra thật sự là cô đơn như vậy cũng tốt ta thiên ma đại quân trở về thời điểm cũng miễn một trận đại chiến biểu môi ma xuất thản nhiên nói tiếp theo xoay người liền muốn rời khỏi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 nhìn ma xuất liền muốn xoay người rời đi mọi người cũng bắt đầu x u ấ t ruột thế nhưng là không thể làm gì lúc này trong lòng tràn đầy cay đắng tư vị giờ khắc này mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến rộ đẹp trên người mong mỏi này một thiên tài có thể ra trận trước mắt hay là cũng, cũng chỉ có hắn có thể chống đối ma xuất phong mang lại không thứ hai ta đến cùng ngươi một trận chiến rốt cục ngay ma xuất chuẩn bị rời khỏi trong nháy mắt đó rộ đẹp đột nhiên đứng lên trầm giọng nói rằng một câu nói nhất thời làm cho tất cả mọi người lên tinh thần lực chú ý toàn bộ vùi đầu vào rô đèn trên người nhìn này một bóng người âm thầm cảm khái hay là đúng là đến đổi mới lúc đi hôm nay là thiên hạ của người trẻ ồ ngươi muốn cùng ta đánh một trận vừa xoay người chuẩn bị rời khỏi ma xuất vào lúc này dừng lại chính mình bước chân nhìn rô đèn tò mò hỏi chiến rô đèn lời nói có vẻ kiên định cực kỳ không có một chút nào dao động trên mặt thần sắc nghiêm túc ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lại nắm thật chặt trong tay hiên viên kiếm liền chuẩn bị hướng phía trước đi đến rô đêch lang hoàng đám người có một ít lo lắng nhìn rô đêch trên mặt tràn đầy cay đắng ý nhị ma xuất thực lực làm sao đại gia đều thấy được rô đêch có thể cùng với ngang hàng sao cho dù là tại lão tổ cùng hắn đại chiến một hồi hắn đấu khí tiêu hao rất nhiều trên người cũng có thương thế tình huống cho dù là như vậy tình huống có thể cùng với ngang hàng sao không có ai có cái kia tất thắng tự tin yên tâm ta không sao cảm nhận được mấy người lo lắng t h ầ n sắc rô đẹp hít sâu một hơi mỉm cười nói rằng chỉ bất quá nét cười kia khiến người ta xem ra khổ như vậy sắp cùng bất đắc dĩ chính mình cẩn trọng thẳng tắp nhìn rô đẹp hồi lâu lang hoàng một tiếng thở dài bất đắc dĩ nói bên người long hoàng bọn người là hướng về rô đẹp gật đầu lia lịa ra hiệu hắn cẩn trọng một ít đồng thời mấy người cũng là nhìn nhau tựa hồ làm xong quyết định nếu như này một chàng chiến đấu la đức thất bại bọn họ sẽ không chút do dự đứng ra tiếp theo chiến đấu mãi đến tận ma xuất bị cầm cố mới thôi bằng không lại quá thời gian mấy năm thiên hạ không người có thể ngang hàng sâu sắc nhìn mấy người một chút rô đẹp hướng về trước mắt trọng thương l á o tổ nói rằng mấy trăm ngàn năm trước cự ma bộ tộc huy hoàng ngày hôm nay ta đến tái hiện nói xong câu nói này liền dứt khoát hướng về phía trước đi đến mấy trăm ngàn năm trước cự ma bộ tộc huy hoàng nghe được rô đẹp hạn giờ tư cùng lão tổ đồng thời ngây ngẩn cả người trong miệng thì thảo tự nói trong mắt dần dần dần hiện ra một tia sáng sủa hảo quang cự ma bộ tộc huy hoàng đó là cỡ nào phong quang điên c ù n g đến mức nào hắn thật sự có thể tái hiện sao hai người mơ hồ cảm giác hay là ở trên tay hắn cự ma bộ tộc thật sự có thể tái hiện lúc trước phong quang đi lộ ra một tia vui mừng nụ cười cự ma bộ tộc cuối cùng là xuất hiện lần nữa như vậy khó có thể với tới thiên tài hai người đều tại c ả m khái hay là bọn họ là thật sự ra rồi cự ma bộ tộc là thật sự ra rồi chính cần như vậy lực lượng tiến hành truyền vào mới động lực đại ca phía sau truyền đến lanh lảnh âm thanh quay đầu nhìn lại lì lìt cùng lũ xì hai người chính đang lo lắng nhìn mình trên mặt một mảnh lo lắng thần thái ta không có việc gì dừng bước lại nhìn hai nữ j o d e s h ư ớ n g về các nàng gật đầu ra hiệu các nàng yên tâm người nhất định sẽ thắng tựa hồ hứng chịu j o d e s cảm hóa lù xì cùng lì lịt hai người trầm giọng nói rằng j o d e s đừng quên chúng ta ước định một phương hướng khác chuyển đến âm thanh cái kia là tử thần liêm đao tiểu đội phụ trách phòng thủ phương hướng là dạ h o a n h âm thanh nàng cũng là đứng dậy hướng về rô đê d ặ n g chí tử không quên rô đê trầm giọng trả lời nhưng trong lòng thì có một tia khổ sở cùng hổ thẹn cái kia một phân ước định muốn đồng thời chậm rãi ra đi tại đầu đầy tóc bạc thời điểm dắt nhau đỡ đến xem mặt trời mọc mặt trời lặn vào đúng lúc này nhưng là có vẻ như vậy xa xôi nàng muốn bình tĩnh sinh hoạt tựa hồ chính mình không cách nào dành cho tối thiểu tại trong thời gian ngắn không cách nào dành cho rô đê cảm giác mình thua thiệt dạ hoanh thực sự quá nhiều mà mình có thể làm ra bồi thường thật sự là quá ít quá ít chờ ta mang ngươi đi cạnh biển hít sâu một hơi j o d e s lộ ra vẻ mỉm cười nói rằng xa xa dạ h o a n h trong mắt hàm chứa một tia nước mắt trọng trọng gật đầu không biết là hạnh phúc nước mắt vẫn là lo lắng nước mắt thủy ta với ngươi một trận chiến đi tới ma xuất trước mặt j o d e s trường kiếm trong tay vung lên nhìn ma xuất trầm giọng nói rằng j o d e s t h ầ n vương thần cách ở trên thân thể ngươi đi ma xuất mang theo một tia cân nhắc ánh mắt hỏi có một ít kiêu ngạo đối với hắn mà nói rô đès ở trước mặt của hắn sản sinh không được uy hiếp gì một cái dương huyền sau giai võ giả tôi h cùng mình có một đạo khó có thể vượt qua h n g câu chính là rô đès lạnh lùng trả lời trong nháy mắt chiến ý tăng vọt quanh thân đấu khí vân quanh đấu khí màu tử kim dần dần hiện lên đấu k h í đứng ở trong nháy mắt cảnh giới hoàn thành làm cho người ta một loại cựu thiên chiến thần uy vũ cảm màu tử kim chiến giáp biểu hiện ra hắn vương giả chi phong giờ khắc này để xa xa không biết bao nhiêu người vị trí q u y n h đảo những này nhân trước đó hay là còn có thể dỗ đẹp ôm ấp thái độ hoài nghi thế nhưng giờ khắc này nhưng là không còn sót lại chút gì liền chỉ cần này một cổ hơi thở đã không phải là bọn họ bất luận người nào có thể ngang hàng cùng so với thậm chí làm cho người ta cảm giác là không chút nào kém cỏi hơn trước đó lao tổ có thể tưởng tượng được ra dỗ đẹp đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào không sai vẫn cũng coi là một một thiên tài nhưng đáng tiếc ngươi quá sớm gặp ta rồi sâu sắc đưa mắt nhìn rô đès chốc lát ma xuất có một ít cảm khái nói rằng tựa hồ cũng vì rô đès thiên tư thuyết phục mấy câu nói làm cho tất cả mọi người ồ lên cao như vậy ngạo ma xuất dĩ nhiên thừa nhận rô đès dĩ nhiên vì làm rô đès tán thưởng này tựa như lợn mẹ ở hội thụ khiến người ta cảm thấy như vậy khó mà tin nổi ngày hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại rô đès không nhúc nhích chút nào lạnh giọng nói rằng ha ha vậy thì muốn xem các ngươi có bản lãnh này hay không bản xoáy ngày hôm nay liền cẩn thận cùng các ngươi vui đùa một chút nhìn bây giờ đại lục đến tột cùng nhược đến trình độ nào so với mấy trăm ngàn năm trước các ngươi tranh lệch quá nhiều ngươi nói nếu như ngày hôm nay ngươi tên thần vương này ở chỗ này chết sẽ là một cái tình huống nào đây cái kêu ba trăm sáu mươi ngày thần nên làm thế nào cho phải các ngươi thần giới lần này hẳn là liền chỉ có thể là tại quần long vô thủ dưới tình huống đang đợi thất bại đi tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện chơi vui m à suất cười to nói rằng trong mắt lần thứ hai lộ ra cân nhắc ánh mắt hãy bất sàm luôn đi chiến trường kiếm giữa trời tại đấu khí truyền vào dưới trong tay hiên viên thanh kiếm quanh thân dần hiện ra một cỗ hào quang màu tử kim dường như một tầng rực dỡ hỏa diễm bình thường đang thiêu đốt hưng hực như nhảy một cái trường long ngoắc to miệng nhắm ngay kẻ địch vậy hãy để cho ta l ĩ n h giáo một thoáng thế hệ này thần vương thực lực một tiếng hự nhẹ ma xuất trong tay cái kia ngâm đen trường kiếm cũng là nhắm ngay rỗ đèn màu đen khí tức cùng rỗ đèn màu tử kim khí tức tuyệt nhiên ngược lại làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác dường như đến từ cựu h u địa ngục ma quỷ côn phong múa đuôi c h â n đầy trời hai người khí tức tại trong nháy mắt đồng thời bắt đầu tăng vọt chiến ý nồng đậm d ô đẹp sát khí trên người vào lúc này cũng là không chút nào ẩn dấu thả ra trong nháy mắt chu vi nhiệt độ lần thứ hai hạ thấp ngã vào băng điểm dường như là đi tới mùa đông giống như vậy làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run s á t khí đây chính là d ô đẹp sát khí thời gian mấy năm giết chóc tạo cho hắn một thân sát khí khủng bố này một cổ hơi thở vừa xuất hiện nhất thời đưa tới dối loạn tưng ơ bừng mọi người vào đúng lúc này thay đổi sắc mặt cho dù là hiểu rõ nhất rổ đẹp giả hoanh mấy người cũng là thay đổi sắc mặt trong ngày thường rổ đẹp lao thẳng đến sát khí ẩn giấu rất tốt dung nhập đến đ â u khi ở giữa người khác căn bản cảm thụ không tới cho dù có cũng là như vậy nhiều tia căn bản là không đáng kể thế nhưng giờ khác này tuyệt nhiên ngược lại này một cô sát khí cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng trình độ đặc biệt là trên đại lục những võ giả kia lộ ra vẻ hoảng sợ thần tình đây là một cái hai mươi da mặt người trẻ tuổi có thể có được sát khí sao cho bọn hắn cảm giác chính là giờ khắc này đứng tại trước mắt bọn hắn không còn là cái kia xem ra ôn hòa người trẻ tuổi mà là một cái so với ma xuất càng kinh khủng hơn ma quỷ c i u ưu địa ngục tu la hoảng sợ nhìn cái này người trẻ tuổi bọn họ không biết đến tột cùng phải trải qua cái dạng gì rèn luyện cùng trải qua mới có thể tạo nên này một thân sát khí phải trải qua bao nhiêu máu và lửa phân tranh mới có thể sớm cứ như vậy khi thế giáo hoàng hơi nhữ mày nhìn d o d e s ánh mắt lộ ra một tia chán ghét cùng quang minh k h í tức thánh khiết so với bọn họ thật sự là quá chán ghét như vậy lạnh leo khí t ứ c khiến người ta cả người không dễ chịu đại ca lucy nắm thật chặt nằm đấm có một ít lo lắng lầm bầm như vậy d o d e s hắn thấy được quá lúc trước d o d e s nhị hải là chuẩn thần cấp thời điểm ở cái này trên sườn núi gặp được nạt gia tộc thiếu chủ hai người tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm nàng cảm nhận được quá lần kia hai người khoảng cách tử thần chỉ có một đường xa lần kia là hai người đệ một lần k ề vai chiến đấu lần kia r o d e s bảo vệ chính mình cũng chính là ngày đó sốc lên r o d e s tại hắc ám nguyên không tầm thường trải qua bao nhiêu năm hạ xuống người khác không rõ ràng thế nhưng l ũ s ỉ nhưng là rất rõ ràng r o d e s đến tột cùng kinh bị cái gì dạng đau khổ cùng thử thách đến tột cùng ngậm bao nhiêu đáng đầu một bên l ý lìt cũng là như thế hắn cũng là đối với rô đẹp hiểu rõ nhất người một chòng nhẹ nhàng nắm lủ xì tay lòng tràn đầy lo lắng người khác cũng chỉ là thấy được rô đẹp phong quang một mặt thế nhưng lại có bao nhiêu người thấy được hắn ở sau lưng bỏ ra bao nhiêu thiết bị bao nhiêu thử thách tại bên bờ sinh tử bồi hồi bao nhiêu lần từ không gian hư vô bắt đầu cùng nhau đi tới hắn có mấy ngày không phải tại máu và l ử a thử thách ở giữa sống sót hắn sinh mệnh chính là vẫn nằm ở chiến đấu ở giữa như vậy khổ người khác là sẽ không hiểu rõ sát khí những sát khí này lại tính là gì đây là hắn nhiều năm tiếp tục sinh sống sau khi tích lũy là hắn dựa vào chính mình thực lực từng bước đi ra trên đường tích lũy xuống hắn thụ thương nhuộm đỏ máu tươi không phải là mình chiến hữu không phải là mình bằng hữu mà là địch nhân là những này không chuyện ác nào không làm kẻ địch máu tươi chương bốn trăm chín mươi mốt quan kiếm nhìn về phía trước rô đêch lì lì cùng lụ xì giờ khắc này đã có một ít xuất thần tâm chăm chú thu lên đây tuyệt đối là hắn gặp phải một hồi gian nan nhất chiến đấu hắn địch nhân là ma xuất là cái này đạt đến chuẩn huyền hoàn g cảnh giới siêu cấp võ giả liền cự ma bộ tộc l a o tổ như vậy siêu cấp cường giả ở trên tay hắn đều bị trọng thương rô đê thật sự có thể tiếp tục kiên trì sao các nàng không nhịn được có một ít lo lắng cùng mấy nữ ngược lại đã được kiến thức rô e s khí thế cùng đấu khí còn lại các võ giả nhưng là lần thứ hai bay lên hy vọng đem lực chú ý chăm chú đặt ở rô đê trên người hy vọng hắn có thể cho đại gia mang đến hy vọng có thể chiến thắng cái này ma xuất không tới chốc lát thời gian hai người khí thế liền nhảy lên tới một cái khủng bố cấp độ rô đẹp bên này hiện ra một mảnh thánh khiết màu tử kim mà ma xuất bên kia nhưng là vô tận h ắ cám phảng phất một cái hố đen giống như vậy hình thành sự t r ê n lệch rõ ràng không sai còn có một chút như thế dáng vẻ cảm nhận được rô đẹp cái kia mạnh mẽ khí thế ma xuất hơi sững sờ có một ít bất ngờ nói rằng xem như là tạm thời thừa nhận rô đẹp thực lực càng không tồi hơn vẫn ở phía sau hư lạnh một tiếng rô đẹp thản nhiên nói vào lúc này cũng là thời điểm mấu chốt nhất khí thế trên không thể bị đối phương áp đảo tại khí thế bên trên nhất định phải so với phương càng cường thịnh hơn mới được điểm này cực kỳ trọng yếu bằng không một khi khí thế rơi vào hạ phong liền tính thực lực lực lượng ngang nhau cũng đã thua một nửa huống hồ dồ đẹp thực lực căn bản là không thể cùng ma xuất so với sắc mặt nghiêm túc dồ đẹp lâm thầm phân tích giả bây giờ ma xuất đấu khí tại cùng lao tổ giao phong ở giữa hẳn là tiêu hao mười chi ba bốn trên người cũng là có một ít thương thế chính mình nhất định n phải ắ muốn lấy hai điểm này tới làm là l này hai phương diện khác, hắn hồn hẳn là cùng thân thể phù hợp không có thời ma gian bao điểm tới diện một văn trương. cùng Ở có â liền lực lại là khôi triệt giới, giữa hội. biết, tính đến này phòng trừng cũng không nào đến thần nhất cảnh này hình mình sáng tạo cơ hội. Biết, mình thực thể phát đạt tâm tạo phục khó huy cách hợp cho vô cấp bậc có cơ để đẹp ra, u m ở Dô đạt được thắng lợi nhất định phải từ này mấy phương diện bắt tay mới được chỉ có chăm chú nắm lấy này mấy phương diện tiến hành công kích đánh úp công nhược điểm phát huy ra chính mình hết thể sở trường mới có thể đạt được thắng lợi nếu như thực sự không được j o d e s còn có cái cuối cùng hậu chiêu hy vọng này một cái hậu chiêu có thể làm cho chính mình thắng vì đánh bất ngờ đi thiếp ta một chiêu quan sát chốc lát đối phương phòng thủ thiên y vô phùng nhìn như bình thản đứng ở đó biên nhưng là phong tỏa quanh thân khí tức hết thể đường bộ cũng đã bị phong tử căn bản không tìm được có thể nhân lúc cơ hội đủ tình huống như thế j o d e s chỉ có thể tiên phát chế nhân trước tiên phát động tiến công tại thực lực hạ phong g i ớ i tình huống nếu như lại làm cho đối phương trước tiên phát động tiến công tuyệt đối là một cái không tốt dấu hiệu một chiêu đáng long thi triển mà ra trong nháy mắt không khí bị cắt phá mang đến một tiếng cao vút tiếng gào thét dường như một cái cự long hứng chịu thương tích sau khi kêu rên giống như vậy thê lương cực kỳ trường kiếm trong tay trong nháy mắt kéo xuất ra dài trăm trượng tử kim liên mạc hướng về ma xuất hoành chém ngang hông đi khí thế nông đậm vù vù vang vọng dô đẹt cả người càng l ạ như một đạo hào quang mẫu tử kim giống như vậy trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ kéo ra một mảnh thật dài hư ảnh hướng về ma xuất phóng đi châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình đã như vậy liền cho ngươi biết cái gì mới tán dương đối với thực lực nhìn thấy rô đ ẹ p tiên phát chế nhân ma xuất hử l ệ n h một tiếng thân hình thiếp mặt đất cấp tốc rút lui mà đi làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị tránh thoát rô đ ẹ p một chiêu này phong mang sau khi chỉ thấy hắn một tiếng gầm lên cả người đạn điệu mà xông thẳng lên trời mang theo n g ă m đen hảo quang sông vào giữa không trung tại đạt đến một cái điểm cao nhất sau khi thay đổi l ầ u mâu d ơ kiếm mà xuống dùng so với t r ư ớ c càng nhanh hơn tốc độ hướng về phía dưới đập tới chính mình một chiêu đáng long bị đối phương dễ dàng né tránh mà qua dô đẹp không dám k i n h thường vội vã thay đổi dáng người hơi meo lại hai mắt xé trời gầm lên giận dữ chẳng những không có lựa chọn t r á n h né ngược lại là nhào thân về phía trước hướng về phía trước đón đánh mà đi ai trong nháy mắt đưa t ớ i tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi d o d e s vào lúc này chẳng những không có lựa chọn tranh né ngược lại là mạnh mẽ tấn công hắn chẳng lẽ là choáng vắn ma vào lúc này lựa chọn cùng thực lực rõ ràng so với mình người cường đại tiến hành mạnh mẽ chống đỡ để tất cả mọi người cảm giác được không rõ cùng nghĩ hoặc mọi người đều là những mày như vậy xuống đối với d o d e s mà nói tuyệt đối là rất bất lợi khổ tiếp tục đánh chỉ có một con đường chết mọi người cũng bắt đầu lo lắng cùng nghĩ hoặc không biết d o d e s bên trong hồ lô đến tột u cùng bán chính là cái gì dược hắn đến tột u cùng muốn làm gì chỉ có lang hoàng mấy người hai mặt nhìn nhau tựa hồ đoán được rồ đẹp dự định trần qua t u i nét giống như là lão tổ t r ư ớ c đó nói cái kia giống như vậy tại cùng hắn đại chiến sau khi ma xuất đấu khí tiêu hao mười chi ba bốn thêm vào thương thế trên người lúc này nếu như lần thứ hai đối mặt cường độ cao chiến đấu hắn đấu khí tiêu hao sẽ càng to lớn hơn hơn nữa tình huống thân thể cũng sẽ càng ngày càng kém rồ đẹp hay là chính là bắt được điểm này dự định cùng hắn cứng đối cứng tiêu hao ma xuất năng lượng hắn thậm chí cũng không hề dự định đạt được thắng lợi thậm chí đã làm tốt trọng thương chuẩn bị như hắn vậy làm chỉ là tại vì làm người khác sáng tạo cơ hội tại vì mình đoàn người sáng tạo cơ hội như vậy hành động tính nguy hiểm vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng xem ra lần này r ỗ đẹp cũng là hạ lớn lao quyết tâm mấy người lộ ra vẻ một tia lo lắng hai mặt nhìn nhau chỉ hy vọng r ỗ đẹp tại này một trận chiến đấu ở giữa sẽ bình yên vô sự mới tốt bằng không coi như là đạt được thắng lợi cũng không ai có thể vui vẻ lên mọi người tâm vào đúng lúc này chăm chú thu lên ầm ầm ầm xé trời một chiêu kiếm rốt cục cùng ma xuất chính diện giao phong trong nháy mắt kiếm khí phân tán lực lượng khổng lồ hướng về chung quanh k h u y ế t tán mà đi hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy không khí cuộn sóng hướng về bốn phía b ử a bãi tàn phá mà đi t ừ n g t ầ n g t ư n g tầng t ừ n g làn sóng để những n à y quan chiến người vội vã vận may chống lại những năng lượng này song chấn động cũng không dám muốn nhìn nếu như hơi chút bất cẩn một ít hay là liền muốn bị thương tổn một chiêu sau khi rộ đẹp cùng ma xuất lại một lần nữa tách ra đến bay ra đến mấy chục m ỉ lỗ đức mới tính là nhìn ổn định dáng người biến mất khỏe miệng tràn ra tới một tia máu tươi ánh mắt ngưng trọng cực kỳ ma xuất bên kia cũng là cũng không khá hơn chút nào liên tiếp thối lui ra khỏi khoảng cách mười mấy mét có thể xem ổn định dáng người nhìn rộ đẹp trong mắt nhiều thêm một tia t à n thưởng được ha ha ha trở lại chịu đến ấn tượng ma xuất cười to quát trước đó cùng lão tổ chiến đấu nếu như nói là hai người tại về mặt thực lực so đấu giờ k h ắ c này cùng r o d e s chiến đấu chính là tại trên thân thể so đấu vượt qua thực lực, lực lượng ự c l trên so đấu trở thành nhân vật chính nay cũng chính là r o d e s hy vọng nhìn thấy kết quả đối với mình thân thể cùng lực lượng của chính mình r o d e s vẫn có đầy đủ tự tin tại thực lực mình so với phương kém dưới tình huống đương nhiên không thể ngốc đến cùng đối thủ mạnh mẽ l i ề u mạng thực lực phải đem đối thủ ấn nhập đến mình am hiểu lĩnh vực mới được lực lượng cùng thân thể tuyệt đối chính là r o d e s mạnh mẽ nhất bộ phận nếu như tại đại lục này trên n o d e s nói mình thân thể cùng lực lượng là đệ hai p h ỏ n g chừng không có mấy người dám nói mình là đệ một hay là cũng, cũng chỉ có long tộc long hoàng có thể cùng hắn so sánh cao thấp người còn lại không đủ nhấc lên hào một tiếng quát nhẹ j o d e s cười to đem trường kiếm trong tay hướng về một bên ném đi tay không ra trận j o d e s đại ca tiểu tử này nhất thời đưa tới vô số người tiếng kêu sợ hãi j o d e s này là xảy ra chuyện gì dĩ nhiên đem chính mình vũ khí vứt bỏ chẳng lẽ không biết đối với một cái kiếm khách mà nói kiếm chính là bọn hắn chiến đấu ở giữa sinh mệnh sao kiếm còn người còn kiếm mất người mất tại thực lực so với phương kém dưới tình huống hiện tại liền vũ khí ném vứt bỏ lẽ nào này là tìm đường chết mọi người trận to hai mắt lo lắng kêu lên lo lắng nhìn rồ đẹp thế nhưng đối với này rồ đẹp nhưng là thờ ơ ha ha ha được ta yêu thích ngươi là ta đ ể một cái để mắt người chính đang mọi người lo lắng thời điểm khiến người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện chỉ thấy ma xuất chẳng những không có nhân cơ hội tấn công rô đès càng là đối với rô đès cử động đại đại tán thưởng một phen đã như vậy ta liền cùng ngươi cố gắng nhiều lần miễn cho người khác nói ta bắt nạt ngươi nói xong chỉ thấy ma xuất cũng là đem chính mình trường kiếm ném đến một bên tay không có đeo găng tay đứng ở rô đès đối diện không có ai sẽ muốn lấy được cuối cùng chiến đấu lại có thể phát triển đến nước này ai sẽ ngờ tới hai cái đại lục người mạnh nhất chiến đấu một hồi sống còn chiến đấu một hồi quyết định thiên hạ tương lai chiến đấu dĩ nhiên sẽ là lấy một cái như thế phương thức kéo dài hải xem ra chúng ta là vĩnh viễn không sánh được tên tiểu tử này rồi xa xa lang hoàng nhìn rổ đẹp một tiếng thở dài sau khi bất đắc dĩ nói đúng vậy không sánh được này một phần khí phách hảo n g ợ c kính không phải chúng ta có thể so với long hoàng cũng là cảm khái nói rằng lần thứ hai đối với rổ đẹp vài phần kính trọng đồng thời cũng là nhìn thấu rổ đẹp làm như vậy mục đích âm thầm cảm khái dô đẹp như vậy cử động không thể bảo là không mạo hiểm không thể bảo là không lớn đảm như hắn vậy làm mục đích rất đơn giản chính là bức bách ma xuất cùng mình liệu mạng thân thể những này nhân người nào không biết dô đẹp thân thể cường hãn cùng biến thái người nào không biết hắn lực đạo khủng bố hai phương diện này hắn xưng đệ hai không người nào dám xưng mình là đệ một ở trước mặt của hắn long tộc đều không đủ nhấc lên tại minh biết thực lực mình không đủ dưới tình huống dô đẹp nghĩ tới cái phương pháp này nghĩ tới đem chính mình sở trường phát huy ra đối phó tới đối phó ma xuất mà ma xuất bởi vì ma hồn vừa cùng thân thể dung hợp không có bao nhiêu thời gian thân thể nhất định là hắn bạc nhược nhất một cái phương diện rô đẹp chính là tại lợi dụng chính mình sở trường cùng đối phương khuyết điểm giao p h ò n g trong nháy mắt đem hai người chỉ thấy thực lực t h ê n h lệch săn bằng đi tới đồng nhất từ điểm xuất phát đương nhiên làm như vậy không thể nghi ngờ cũng là mạo hiểm là rô đẹp đang buộc lên hiểm này một phần tinh thần mạo hiểm không phải là ai cũng làm ra được có thể làm được điểm này người đã ít lại càng ít phải biết làm như vậy hậu quả chỉ có hai cái hoặc là chính là để ma xuất ném mất vũ khí trong tay xạ chính mình chính diện giao p h ò n g như vậy dưới chẳng khác gì là hắn rơi vào chính mình cắm bẫy dùng khuyết điểm cùng sở trường cùng mình chiến đấu làm cho mình kéo đến đồng nhất từ điểm xuất phát đạt được thắng lợi cơ hội nếu như thất bại kết quả không cần nói cũng biết chỉ có một con đường chết tại đối phương cầm trong tay vũ khí chính mình tay không thêm vào thực lực lại tồn tại trên lệch dưới tình huống chỉ có thất bại kết cục mà thất bại kết cục chính là tử vong d e đ è đây là đang dùng chính mình mệnh tiến hành một hồi to lớn đánh cuộc chương 492, vật lộn đương nhiên làm như vậy không thể nghi ngờ cũng là mạo hiểm là d e đ è đang b ư ớ c lên hiểm n à y một phần tinh thần mạo hiểm không phải là ai cũng làm ra được có thể làm được điểm này người đã ít lại càng ít phải biết làm như vậy hậu quả chỉ có hai cái hoặc là chính là để ma xuất ném mất vũ khí trong tay xạ chính mình chính diện giao phong như vậy dưới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 âm thầm cảm khái rô đ ẹ p rút khí chuyện như vậy tỉnh thả ở trên người bọn hắn có thể là không dám làm ra đối với rô đ ẹ p lại là đánh giá cao một phần song phương tay không rô đ ẹ p thật dài thở ra khẩu khí khoe miệng nở một nụ cười quả nhiên không có phán đoán sai thiên ma bộ tộc các gia hỏa ca ca đều là mắt cao hơn đầu sẽ không làm cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình đối với mình có lòng tin tuyệt đối thậm chí tự kiêu cho nên bọn hắn sẽ không tiếp nhận kẻ địch như vậy thoái nhượng、Đến. để ta xem các n g ư y i n h â n loại thân thể đến tột cùng có thể cường hạn đến mức nào không để ý chu vi ánh mắt ma x u ấ t cười to hướng về rô đẹp quát sau một khắc chỉ thấy cả người hắn bắt nạt trên người trước song tay nắm chặt nắm đấm hướng về rô đẹp xoanh được tại đấu khí truyền vào dưới trên nắm tay dần hiện ra ngăm đen hào quang quỷ dị cực kỳ được cũng cho ta lĩnh giáo một thoáng thiên ma tộc thân thể rô đẹp một tiếng quát nhẹ cũng là đem đấu khí tập trung đến chính mình toàn trên đầu trong nháy mắt đấu khí màu tử kim lan tràn toàn bộ cánh tay để hắn cánh tay nhìn qua mở rộng ngũ vô số lần qua trong giây lát như một cái to lớn cây búa một kích cỡ tương đương chiếu ma xuất liền một quyền đánh tới vê anh trực tiếp nhất chính diện giao phong sau một khắc chuyến đến nổ vang âm t h a n h phảng phất sơn hà băng liệt đại địa đều tùy theo chấn động một quyền sau khi hai người đều là hướng về phía sau rút lui mà đi thối lui ra khỏi đầy đủ hơn mười mét sau khi mới ổn định thân thể c h u vi tất cả xôn xao một quyền dưới dĩ nhiên bất phân thắng bại r o d e s cùng ma xuất tới một cái lực lượng ngang nhau ma xuất trên mặt giờ khác này cũng là tràn đầy thần tình không thể tin tưởng nhìn r o d e sắc s mặt rốt cục ngưng trọng được ha ha ha rất tốt quả nhiên không hổ là nắm giữ thần vương thần cách người ngươi có cái này tư bản không nghĩ tới nhân loại các ngươi thân thể lại có thể rèn luyện đến nước này cũng coi như là có thể cùng ta so sánh cao thấp hôm nay liền để ta xem một chút đến cùng ai mạnh chiến dô đ e s như thế sắc mặt nghiêm túc quát hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương thân thể cường đại toàn bộ cánh tay đều vẫn nằm ở một cỗ ma t u y ở giữa từ biểu bì đến gân cốt để lộ đến cốt t u y ở giữa đều là một trận tê tựa hồ toàn bộ tay đều không thuộc về mình vận dụng hết đấu khí âm thầm chữa trị chính mình tổn thương mới tính là từ từ khôi phục một ít chi giác hít sâu một hơi một tiếng quát t ầ m đấu khí còn như thực chất bình thường bao trùm toàn bộ cánh tay trong nháy mắt khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ thấy rỗ đẹp toàn bộ cánh tay giờ khắc này trợn bắt đầu từ từ lan tràn ra điểm điểm vệ như v ả y giáp bình thường phúc nắp ở bên trên trong nháy mắt toàn bộ cánh tay liền bị v ả y giáp bao trùm bất quá đây không phải là một cái kết thúc chỉ là vừa mới bắt đầu thôi theo v ả y giáp bao trùm hắn cánh tay sau khi vận tải lan tràn xu thế ở giữa qua trong dây lắt càng là bao trùm hắn toàn thân cuối cùng rỗ đẹp lộ ra dữ tợn một mặt tuyệt đối là mọi người trước đây chưa từng gặp một mặt hắn dĩ nhiên triệt để chuyển hóa thành cự ma bộ tộc bản thể cự ma bản thể nhìn thấy tình cảnh này lao tổ cùng ạn d ờ i t ừ hai người không nhịn được kinh hô dĩ nhiên là cự ma bản thể đây là cự ma bộ tộc mạnh mẽ nhất bản thể rô đẹp dĩ nhiên tu luyện ra phải biết cho dù là lúc trước cao nhất thời điểm căn cứ gia tộc ra phải ghi chép cũng bất quá tâm sự hai người có thể tu luyện ra nhìn chung lịch sử tu luyện ra cự ma bản thể người cũng bất quá mười người rô đẹp lại có thể tu luyện ra cự ma bản thể này ý vị như thế nào mang ý nghĩa rô đ e s đã đem cự ma thân thể tu luyện đến cao nhất mười tầng cấp độ đã vượt qua gông xiềng đặt đến một cái không gì địch nổi mức độ liền này một bộ thân thể bình thường âm hoàng cảnh giới cường giả đều khó mà công phá có thể thấy được cường nhân trình độ hóa khải ma xuất cũng là một tiếng thét kinh hãi ngươi là cự ma bộ tộc người giờ k h ắ c này hãn tựa hồ mới biết được rô đ e s thân phận chân chính dĩ nhiên là cự ma bộ tộc thành viên hắn dĩ nhiên là cự ma bộ tộc người tại sao mình không hề có một chút nào nhìn ra nhìn thấy rỗ đẹp này một bộ dáng dấp ma xuất ánh mắt lại một lần nữa ngưng trọng ánh mắt lộ ra một kia hàn ý điều này làm cho hắn nhớ tới mấy trăm ngàn năm trước nghĩ tới lần trước thần ma đại chiến hai người kia cường hãn đến mức tận cùng thân ảnh nếu như không phải hai người kia hay là lần kia thần ma đại chiến liền sẽ không là kết quả này nếu như không phải hai người kia thiên ma bộ tộc cũng sớm đã trở lại thế giới ở giữa xương vương xương bá l i ê n là bởi vì bọn hắn hai người cường hãn dẫn đến cục diện xoay chuyển ma thần đại nhân thậm chí chính mình đều là thua ở hai người kia thủ hạn g cuối cùng bị giam cầm lại bây giờ dĩ nhiên lại một lần nữa thấy được cự ma bản thể này ngàn vạn năm khó gặp cự ma bản thể lại xuất hiện lại một lần nữa bị chính mình gặp phải trong mắt hàn mang lấp lóe được hôm nay liền để ta cố gắng lần thứ hai lĩnh giáo ngươi một chút cự ma bản thể cường đại cự ma bộ tộc dĩ nhiên tại nguyền rủa sau khi còn có thể xuất hiện như ngươi vậy cường giả quả nhiên là một cái kinh người kết quả xem ra ma thần đại nhân cũng là liêu không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy một màn đi nói rằng ma thần đại nhân ma xuất trên mặt nhiều thêm một tia cay đắng nhìn rô đen có một ít xuất thần lẽ nào mấy trăm ngàn năm sau ngày hôm nay chính mình còn muốn bại tại người này trong tay lẽ nào mấy trăm ngàn năm sau ngày hôm nay cự ma bộ tộc lại muốn quật khởi sao đồng thời cũng là nghi hoặc vạ n phần tại sao nguyền rủa đối với hắn vô hiệu vì làm ma thần nào đại nhân nguyền rủa ở trên người hắn mất đi hiệu lực cự ma bản thể ngươi là đ ể một lần đối mặt nó người hít sâu một hơi Jodes cũng là trầm giọng nói rằng sắc mặt nghiêm túc nếu như không phải là bị bước đến trình độ này hắn là kiên quyết sẽ không dùng ra một chiêu này một chiêu này là trước một quãng thời gian chính mình đột phá dương huyền sau dai sau khi l ĩ n h ngộ ra đến yêu cầu cực kỳ hà khắc thân thể mười tầng toàn bộ cự ma bộ tộc lại có vài người có thể đạt đến thân thể mười tầng lại có vài người có thể đạt đến dương huyền cảnh giới sau dai đồng thời thân thể triệt để bị rèn luyện quá bài trừ tạp chất nếu như không phải tại u minh địa ngục hỏa ở giữa phen kia rèn luyện r o d e s cũng không thể nào ngưng kết cự ma chân thân giờ k h ắ c này mọi người thay đổi sắc mặt xa xa liền có thể đủ cảm nhận được lúc này r o d e s trên người tản mát ra khí thế khủng bố tựa h ồ trong nháy mắt lại một lần nữa tăng v ọ n thậm chí đã có áp chế quá đối phương thế đây chính là cự ma bộ tộc chân thân nhìn lúc này r o d e s bọn họ trong mắt phức tạp vạn phần cái kia bị vẩy ráp bao quanh r o d e s lúc này không chỉ không hiện ra dữ tợn cùng khó coi ngược lại nhiều thêm một tia uy vũ cùng dương cương khí tước phảng phất c ử u thiên chiến thần không thể chiến thắng người này chưa trừ diệt ta thiên ma bộ tộc khó có cơ hội tâm trạng âm thầm hạ quyết tâm ánh mắt trong nháy mắt sắp bén làm cho ta cố gắng lĩnh giáo một phen tiếp ta một cái phiên thiên thủ lập tức một tiếng quát nhẹ cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về rổ đẹp sẽ đánh tới bàn tay ngưng tụ toàn thân hắn gần như bình thường ma khí trong nháy mắt ở giữa không trùng thiên băng lở đất một con c h e trời to nhỏ bàn tay đột nhiên xuất hiện trưởng thành ngón tay đem rỗ đẹp bầu trời triệt để bao trùm phong tỏa hướng về phía dưới h oanh kích hạ xuống khí thế như cầu vồng xé trời chỉ bất quá lần này không phải kiếm chiêu mà là nắm đấm r ổ đẹp từ xé trời ở giữa lĩnh nộ ra đến quần chiêu sắt khí mạnh mẽ phá tan c ử u thiên nắm đấm trong nháy m ắ t hóa làm một người nhân một kích cỡ tương đương bay lên trời cao một bên là đen thui bàn tay một bên là tử nắm đấm và nóng hảo không thấy được bàn tay từ giữa không trung cấp tốc cấn xuống nắm đấm nhưng là từ hạ thả xông thẳng lên trời nỗ lực đánh tan một trường này hai cường gặp nhau xem người ở phía ngoài tâm huyền một đường trận to hai mắt đầy mặt hoảng sợ ầm ầm ầm hào quang màu tử kim trợt lóe lên lập tức cùng bàn tay màu đen giao phong song phương rốt cục va chạm vào nhau giờ k h ắ c này trời sợp lở đất giờ k h ắ c này hắc á m tràn đầy toàn bộ không gian giờ k h ắ c này tử kim ánh sáng chiếu sáng một vùng tăm tối giờ khác này phảng phất là xuyên qua vạn năm năm tháng phá vỡ hàng cổ năm tháng để thế giới khôi phục sinh cơ h á cám từ từ biến mất màu tử kim từ từ mở rộng song phương từ từ cân đối cuối cùng tại một tiếng phá âm thanh ở giữa đồng thời biến mất thiên như cũng là một mảnh kia thiên bất quá nhiều thêm một tia tia sáng địa như cũng là một mảnh kia địa bất quá giờ khác này nhưng là đống hỗn độn không thể tả loang loang lộ lộ nhân như cũng là nhóm người kia bất quá giờ khác này nhưng là ngoác to miệng Cấp tốc lùi về sau. đây mới là hai cái tuyệt đối cường giả thân thể so đấu ai nói như vậy chiến đấu đơn giản chỉ một chiêu liền thể hiện ra hắn khủng bố n à y hoàn toàn chính là trời long đất lở chiến đấu n à y hoàn toàn không kém hơn binh khí chiến đấu như vậy thân thể chiến đấu ở đây ai có thể kiên trì chỉ có rổ đẹp một người thiên địa khôi phục quang minh rổ đẹp cùng ma xuất thân ảnh chậm rãi hiện ra ở tại mọi người trong mắt hai người không người vù vù thở dốc mặt đối mặt đứng trên mặt đều là viết vô tận ngưng trọng một chiêu dưới xem ra là cân sức ngang tài không có quyết r a thắng bại rô đ ẹ p tại lần này giao phong ở giữa cuối cùng là tìm được một tia cân bằng s á t thái http s choenu ạ toài trở lại hai người tại thở dốc sau đó lại một lần quát lập tức như tên rời cung giống như vậy lại một lần nữa hướng về phía đối phương vị trí mau chóng đuổi theo một áo đen tử hai đạo hào quang trong nháy mắt dường như đẹp đẽ tinh linh bình thường ở bên trong trời đất cấp tốc chạy vội cũng đi khắp không ngừng dây dưa ầm ầm ầm từng tiếng p h a âm thanh cùng tiếng va chạm thỉnh thoảng truyền đến khiến người ta trong lòng tê dại tại hai người đem hết toàn lực chiến đấu dưới tốc độ nhanh đến mức cực hạn trong sân có thể nhìn rõ ràng hai người chiến đấu nhân viên không vượt qua mười cái cho dù là lũ s ỉ cũng là khó có thể thấy rõ chỉ có thể nghe được từng tiếng kinh thiên động địa khiếp người tiếng lòng tiếng oanh minh cùng tiếng va chạm chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hào quang c h ấ p động cùng giao phong chỉ có thể cảm nhận được cái kia mạnh mẽ khí thế cùng khí tức c ù n bạo chương bốn trăm chín mươi ba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 hai đạo thân hình như giống như sao băng trên không t r u n g cấp tốc c h ấ p động giờ khắc này bọn hắn đều không có chuyện gì thi triển hoa lệ chiêu thức có chỉ có trực tiếp nhất chính diện đối kháng t ừ n g tiếng nặng nề đụng nhau âm thanh truyền đến khiến người ta chỉ cảm thấy tê cả ra đầu lù s ị cùng lý lít còn có dạ hoành đám người tâm là triệt để bị nâng lên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng tới mấy người trong mắt hàm chứa một tia nước mắt hai tay nắm thật chặt n ắ m đấm lo lắng vặt phần như vậy tình cảnh bọn họ từng trải qua đệ một lần tại h á t hoàng sơn trăng dưới đệ hai lần nhưng là tại di giao bộ tộc bản thổ đệ ba lần ở chính giữa lập phái không lo thành đều đã từng đối mặt quá như vậy tình cảnh mỗi một lần cũng làm cho nhân lo lắng đề phòng mỗi một lần cũng làm cho nhân có một loại cực hạn đau lòng bây giờ như vậy tình cảnh lại một lần nữa xuất hiện các nàng làm sao sẽ không đau lòng không nóng nảy lần này đối mặt đối thủ không giống dĩ vãng lần này đối mặt đối thủ mạnh hơn dĩ vãng bất luận là một người nào lần này đối mặt đối thủ đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng lần này chiến đấu cũng rõ ràng so với d i v ã n g bất kỳ lần nào chiến đấu đều muốn kịch liệt đều muốn khó khăn lần này chiến đấu rõ ràng càng nguy hiểm hơn d o d e s hắn vẫn có thể tiếp tục kiên trì sao mấy nữ trong mắt một mảnh lo lắng nhưng là khó có thể nhúng tay hỗ trợ chỉ có thể ở xa xa âm thầm đưa đến âm thầm chờ đợi chỉ có thể ôm một viên tin tưởng d o d e n tâm tại kéo dài đang đợi đang đợi hắn thắng lợi đang đợi hắn trở về hai chùm ánh sáng tại trên trời dưới đất cấp tốc lấp lóe lưu lại từng mảng từng mảng hư ảnh cùng thân thể đụng nhau sau khi truyền đến đùng đùng đùng âm thanh khiến người ta sợn cả tóc gáy như thế nào một mặt khác lang hoàng cùng long hoàng mấy người cũng là toàn cả người nhìn chăm chú vào chiến đấu bọn họ những người này đều là đã đạt được thần cách dương huyền cảnh giới cực giả toán là có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng rỗ đẹp cùng ma suốt hai người giờ này k h ắ c này chiến đấu nhìn thấy tất cả những thứ này lang hoàng trầm giọng hướng về long hoàng hỏi lực lượng ngang nhau hít sâu một hơi long hoàng trầm giọng nói rằng giữa hai lông mày lộ ra một tia lo lắng cùng ngưỡng mộ như vậy thân thể giao phong đối kháng h ắ n tự cho là mình không cách nào chịu đựng long tộc luôn luôn là lấy thân thể cường đại được xưng bây giờ dĩ nhiên tại trước mặt người khác trước tự nhận không bằng nói đến có một ít b u ồ n c ư ờ i khiến người ta khó có thể tiếp thu lực lượng ngang nhau hơi s ư n g sở l o n g hoàng ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ t h ầ n sắc dô đen lại có thể cùng ma xuất tại so đấu thân thể ở giữa lực lượng ngang nhau điều này nói rõ cái gì lang tộc làm viễn cổ di lưu lại gia tộc bọn họ đương nhiên biết thiên ma bộ tộc khủng bố đặc biệt là thân thể kia khủng bố dỗ đẹp lại có thể cùng với lực lượng ngang nhau trước kia chính mình còn muốn có thể cùng hắn kéo dài thời gian tiêu hao đối phương năng lượng liền không sai ai có thể nghĩ đến tên tiểu tử này dĩ nhiên lựa chọn chính diện giao phong hơn nữa còn là như vậy kịch liệt cùng trực tiếp đối kháng mới vừa rồi còn đang bí ẩn lo lắng h ắ n thân thể là phủ có thể chịu đựng giờ khác này lại bị báo cho là lực lượng ngang nhau đây không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên chi lôi cự ma bản thể há là các ngươi có thể tưởng tượng nhìn thấy lang hoàng kinh ngạc vẻ mặt ạn dở tư một tiếng hừ nhẹ sau khi có một ít khinh thường nói cự ma bản thể cái kia là kiểu gì tồn tại cũng chỉ có bọn họ cự ma bộ tộc rõ ràng nhất bất quá kha kha xem ra cự ma bộ tộc ép hòm bảo còn không thiếu một chiêu này dạy cho ta học một ít lang hoàng mang theo một mặt quyến rũ nụ cười nhìn ạn dơ hiệu tư hỏi bổn tộc ở ngoài không người có thể học đây là huyết mạch kế thừa ngươi muốn học liền chuyển thế đầu thai đến ta c ử ma bộ tộc đi mang theo một tia cân nhắc nụ cười nhìn lang hoàng án dở tư thản n h i n nói mấy câu nói để lang hoàng thay đổi sắc mặt cuối cùng một mảnh cuộc h ớ n g theo dô đèn chiến đấu cùng ma xuất tiến vào g i a n g co hai người bất phân cao thấp mọi người tâm cũng coi như là dần dần thả lỏng ra đối với dô đèn vài phần kính trọng đã thành thói quen chỉ có thể nói hắn đúng là một cái yêu nghiệt không biết nên lấy cái gì dạng từ ngữ đi hình dung hắn tiếp tục như vậy rổ đẹp có hy vọng thắng lợi một bên nghỉ ngơi hồi lâu cuối cùng là thở ra hơi l á o tổ trầm giọng nói rằng nhìn phía xa chiến đấu rổ đẹp lộ ra một tia vui mừng ánh mắt ân hẳn là mấy người không hẹn mà cùng gật đầu lộ ra vẻ nét mặt hưng phấn có hy vọng đạt được thắng lợi đây là một cái bao nhiêu mê người đáp án à bọn họ biết đây không phải là lão tổ đối với bọn hắn ă n ủi mà là thật sự rõ ràng đáp án trước đó cùng lão tổ chiến đấu ở giữa ma xuất đã tiêu hao lượng lớn đấu khí thân thể càng là hứng chịu một ít thương tích d o d e s lần này cùng hắn chiến đấu chính là bắt được điểm này h u n g chi hiện tại lựa chọn chính là trực tiếp nhất thân thể đối kháng như vậy đối kháng đối với thân thể gánh nặng có thể tưởng tượng được ra người bình thường nơi nào chịu đ ư ợ c cũng chính là bọn hắn có thể tiến hành như vậy chiến đấu thế nhưng đừng quên như vậy chiến đấu cũng là đối với thân thể trí mạng nhất một loại phương thức chiến đấu lựa chọn như vậy phương thức chiến đấu vốn là d o d e s một cái âm mưu ma xuất nhưng là không có để ý đây tuyệt đối là trí mạng d o d e s mục đích rất đơn giản chính là dùng như vậy chiến đấu để ma xuất thương thế trên người càng thêm trong mắt sâu sắc thêm hắn thương thế sau đó thu hoạch cơ hội bây giờ nhìn lại đã là thành công hơn một nửa nghĩ tới đ â y biên mấy người nụ cười trên mặt càng sâu đối với d o d e s đã là bội phục đến phục sắt đất mức độ từng tiếng tiếng va chạm khiến người ta tùy theo tim đập không biết tại kéo dài bao lâu sau khi tại để vô số người hoa cả mắt sau khi tại đem toàn bộ trấn nhỏ hầu như đều đã biến thành một khu phế tích sau khi hai người rốt cục tách ra chiếm được một k i a cơ hội thở lấy hơi lúc này nhìn lại hai người đều là chật vật cực kỳ chỉ thấy rỗ đẹp trên người đấu khí áo giáp tại như vậy đối kháng ở giữa đã triệt để tán loạn y phục trên người cũng là biến thành điểm điểm mảnh vỡ ở bên trong trời đất bay l à tả lưu lại chỉ có cái kia một bộ rất ít người gặp qua áo giáp t h ầ n vương áo giáp thêm vào một thân lít nha lít nhít v ả i giáp làm cho người ta giữ tợn cảm giác khoe miệng mang theo một k i a máu tươi sắc mặt có chút trắng xám vù vù thở dốc tóc đã loạn tung tung phèo cả người gân xanh đều là p h ồ n g lên càng là có vẻ khủng bố dị thường d o d e s đại ca đầu nhìn thấy d o d e s này một bộ dáng dấp chu vi tiếng kinh hô nối liền một mảnh tận là người khác lo lắng âm thanh nghe đến mấy câu này d o d e s âm thầm cười khổ chính mình giờ khắp này dáng dấp tựa hồ đúng là chật vật một chút chẳng trách những n à y nhân sẽ như thế hướng về mấy người gật đầu d o d e s liền vội vội nắm lấy không nhiều thời giờ vận dụng hết đấu khí khôi phục chính mình thương thế cự ma bộ tộc năng lực hồi phục là biến thái điểm này rô đẹp rất rõ ràng từng chút từng chút thời gian liền có thể đủ mang đến cho mình ý không ngờ rằng chỗ tốt đối diện ma x u ấ t tình huống cũng là cũng không khá hơn chút nào khoe miệng cũng là mang theo một t i ê n máu tươi nửa con thân thể vụ vụ thở hổn hển sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh cũng không còn trước đó ngạo khí trong mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng tóc thai bù s ù để hắn có vẻ chật vật cực kỳ cả người gân xanh cổ đi ra nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện giờ khác này hắn thân thể tỏa ra nhìn ra hơi màu đỏ sởm đây là cực hạn va chạm sau khi lưu lại hư thương hít sâu một hơi nhìn rô đen lập tức lại là đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến bên người tại một mảnh kia phế tích ở giữa chính mình trường kiếm vẫn xuyên ở bên kia giờ khác này hắn có một chút động lòng cự ma thân thể quả nhiên không giống người thường hắn xem như là triệt để đã linh giáo rồi này một loại thân thể biến thái trình độ không phải không thừa nhận chính mình tại giao phong ở giữa không có đạt được bất kỳ ưu thế thậm chí rơi vào hạ phong ở giữa càng trí mạng là trên người mình trước đó chiến đấu mang đến thương thế tuy rằng không phải rất nghiêm trọng thế nhưng tại như vậy kịch liệt va chạm ở giữa nhưng là bắt đầu để nó chuyển biến xấu lúc này m ũ i thở dốc một lần t ự hồ chính mình thân thể đều phải bị đến to lớn đau đớn tàn phá hắn bắt đầu g i a o động bắt đầu muốn muốn trốn khỏi địa phương này hoặc là nắm từ bản thân trường kiếm cùng rô đẹp một cước cao thấp triệt để đánh bại ra hòa này làm sao không chịu nổi sao Ha ha ha thiên ma bộ tộc thân thể không gì hơn cái này xem ra ngươi là đã không được rồi chứ ta r ồ đèn cũng không phải là ỷ thế hiếp người người cầm lấy ngươi vũ khí chúng ta tái chiến một hồi ngay ma xuất tưởng niệm giao động thời điểm r ồ đèn âm thanh đúng lúc chuyển đến để ma xuất cả người lăng ngay tại chỗ lộ ra vẻ một tia lung túng thần tình nhìn r ồ đèn tay không s o n g quyền bày ra hình thái chiến đấu mạnh mẽ cắn chặt hàm răng hãy bớt sàm luôn đi người ta trong lúc đó chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại nếu nói xong rồi tay không cuộc chiến đó là tay không cuộc chiến ta thiên ma bộ tộc sao lại nói không giữ lời đừng vội xem thường ta thiên ma bộ tộc dồ đẹp phảng phất là kích thích ma xuất để hắn cảm giác không đất dung thân giống như vậy phảng phất bị dâm đến đôi u lớn tiếng quát lên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ tiểu từ này một chiêu này cũng học được ở phía xa xô、so、di nạo bĩu môi khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lẩm bẩm nói đồng thời lang hoàng mấy người cũng là thật g i ả i thư thở ra một hơi xả ra một cục tức đối với này rô đès vui mừng cười cười những người này đều là người lão thành tinh gia hỏa trước đó ma xuất ánh mắt cùng cử động há có thể tránh được bọn họ tầm mắt tự nhiên là đoán được ma xuất muốn làm gì nếu như vào lúc này không có ai nói nói cái gì vô cùng có khả năng vào lúc này ma xuất đã nắm từ bản thân trường kiếm bắt đầu tiến công nếu quả thật như vậy rô đès liền nguy hiểm cũng may rô đès cũng là nhìn thấu hắn hành động này tiên phát chế nhân lại một lần nữa bắt được ma xuất trong lòng cái k i a một tia tôn nghiêm bắt được hắn tính cách ngược điểm tiến hành một phen kích tướng để ma xuất lại một lần nữa kiên định tự tin bỏ qua nắm binh khí tác chiến ý nghĩ phen này phép khích tướng xem như là đưa đến cực kỳ trọng yếu hiệu quả đương nhiên càng chủ yếu vẫn là thiên ma bộ tộc trời sinh tính cách ma xuất ngạo khí bọn họ không cho phép mình làm ra chuyện như vậy t ì n h đến bọn họ là tự phụ để bọn hắn tự tin có thể đang đối kháng với ở giữa chiến thắng đối thủ như vậy bọn đạo trích hành vi là bọn hắn xem thường từ một cái nào đó góc độ mà nói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 cũng có thể nói rổ đẹp những này mưu kế một ít t â m hiểm có một ít tiểu nhân đương nhiên đây là đứng ở ma xuất góc độ mà nói nếu như đứng ở đại lục góc độ mà nói chỉ có thể nói là dùng trí đối mặt so với mình cường hãn kẻ địch vẫn chọn dùng chính diện mạnh mẽ chống đỡ phương pháp cái kia mới thật sự là kẻ ngu si đó mới là không biết vì sao kẻ ngu si nghe được ma xuất rổ đẹp trong lòng xem như là bung lỏng thật dài thở ra một hơi trước đó chú ý tới hắn hành động nhìn thấy hắn có dự định nắm từ bản thân vũ khí Zodes thực tại là sợ hết hồn nếu như vào lúc này ma xuất bất chấp cầm lấy binh khí giao chiến chính mình kiên quyết không có thắng lợi cơ hội từ hướng này j o d e s lần thứ hai đánh giá cao ma xuất như thế người như vậy mới có thể được xưng là là quân tử bằng thẳng như vậy nhiệm vụ xác thực đáng giá người khác kính trọng nhàn nhạt này một phần tâm tình như vậy tính cách hiếm thấy nhìn thấy mấy cái trở lại hay là cảm giác có một ít xấu hổ ma xuất lớn tiếng quát lên ngay sau đó lại một lần nữa bắt nạt trước người đến bái rô đès đánh tới hai tay hóa quyền vì làm trưởng như bọt nước bình thường từng làn sóng phai tới trong n g a y mắt l i ề n gặp được lan tràn bàn tay hướng về rô đès oanh đến thanh thế ầm ầm dường như sóng biển thao thao bất tuyệt liệt địa một tiếng gầm lên rô đès một q u y ề n hướng trên mặt đất đánh tới ầm ầm ầm trong n g a y mắt chỉ thấy được mặt đất một trận chấn động lập tức từng đạo từng đạo vết dạn hướng về phía trước lan tràn mà đi hướng phía trước lan tràn hơn mười mét sau khi hồ nhiên ẩm một tiếng phá ma mở tùy thời bay tán loạn bụi trần đầy trời ngay sau đó ma xuất thân ảnh hiện lên hiện ra những này bất cứ lúc nào toàn bộ bị hắn đánh bay trực tiếp hóa thành bụi trần một trận gió nhẹ lướt qua biến mất không còn tăm hơi j o d e s làm như vậy mục đích rất đơn giản trực tiếp tránh khỏi cùng hắn một chiêu này chính diện giao phong cùng mạnh mẽ chống đỡ ngay sau đó thừa dịp đối phương hoảng loạn trong nháy m ắ t hướng về hắn nào tới j o d e s muốn chính là cái này hiệu quả tại quyền pháp bên trên chính mình cũng không hề cái gì trình độ có thể làm chỉ có hồ đánh manh triển đem đối phương dây dưa hạ xuống làm cho đối phương không cách nào phát huy ra chính mình quyền lợi sau đó nhân lúc loạn tìm cơ hội chiến thắng đây chính là dỗ đẹp hiện tại đơn giản nhất phương thức chiến đấu thiếp thân chiến đấu không làm cho đối phương kéo dài khoảng cách rất có một loại vô lại cảm giác thế nhưng là rất hữu hiệu tại dỗ đẹp q u ấ y nhiều dưới đối phương rất nhanh bị chính mình chăm chú thiếp thân lên thân thể chỉ thấy cường lực va chạm lần thứ hai triển khai nhìn thấy như vậy chiến đấu lại một lần nữa xuất hiện mọi người tâm huyền một đường chỉ có lang hoàng mấy cái biết tin tức người hai mặt nhìn nhau ám đạo dỗ đẹp tên tiểu tử này quả nhiên đủ âm hiểm tiếp tục như vậy ma xuất liền đúng là muốn tự lật thuyền trong mương đi nhìn đối phương mấy người trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ biết sau đó bất luận đắc tội ai cũng không muốn đi đắc tội cái này âm hiểm tiểu tử tại ma xuất thừa nhờ dưới làm sao cảm giác hắn là càng r a đáng ghét cùng âm hiểm khiến người ta sinh ra lòng kiên kỵ đồng thời cũng là vì làm ma xuất âm thầm thở dài một cái như thế trực tính cách hào sảng người cứ như vậy hủy ở rỗ đẹp r a hỏa này trong tay khó tránh khỏi khiến người ta có một ít cảm khái hai chùm ánh sáng không ngừng vận động tốc độ rất nhanh hai thân thể con người lần lượt va chạm lần lượt giao phong nguyên thủy nhất phương thức nhưng là đột hiện ra t ố i chiến đấu kịch liệt nguyên thủy nhất va chạm nhưng là có vẻ kinh thiên động địa nguyên thủy nhất đôi kháng nhưng là khiến người ta khẩn trương đến không cách nào không thích Đau. d o u dây chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình thân thể cực kỳ đau đớn chỉ còn lại có đau cảm giác còn lại không còn bất kỳ cảm giác chỉ có một cái đau đường hầm cốt t ủ y ở giữa mỗi một tế bào đều tại phát sinh đau đớn tiếng kêu rên ngăn không được run rẩy mỗi một cái lôi chân lông đều tại hút vào khí lạnh t i ế t hầu một ngọn lại là một ngụm máu tươi phun ra hắn nội tạng đã bị thương kiên trì nhất định phải kiên trì trong lòng mặc niệm d o u dây mang theo tê thân thể lần lượt tái diễn đồng dạng va chạm động tác đối diện ma xuất cũng là lâm vào điên cuồng ở giữa tình huống chút nào không có tốt hơn chính mình thậm chí càng biết bắt hơn thân thể trước kia ẩn n ú t thương thế vào đúng lúc này triệt để bị kích phát ra thêm vào mánh liệt v à chạm sau khi sản sinh tân sinh thương thế để hắn thân thể lâm vào một loại cực độ không tốt hoàn cảnh ở giữa ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệnh vị trí thương thế đang không ngừng mở rộng mỗi một tế bào đều đang kêu rên mỗi một tế bào đều tại đau đớn phảng phất không thể động đậy giống như vậy lúc này hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình ý chí đang kiên trì kiên trì chiến đấu bằng không cũng sớm đã dừng lại nhìn rỗ đẹp ánh mắt đã triệt để chuyển biến thành chấn động đây chính là cự ma bản thể năng lượng sao hắn tâm bắt đầu có một ít hoảng loạn n à y một trận chiến đấu thiên bình tựa hồ đang không ngừng hướng về rỗ đẹp vị trí phương hướng áp sát quá khứ chính mình thân thể đang không ngừng chuyển biến s â u ở giữa bị đối phương dây dưa căn bản cũng không có bất kỳ thi triển thực lực cơ hội như vậy bị kiềm chế chiến đấu cũng là để hắn như bị trói chặt tay chân giống như vậy cảm thấy không vui nhân loại đáng chết thân thể kém như vậy thân thể tới gần sụp đổ biên giới ma xuất â m t h ầ m tức giận mắng n à y một bộ nhân loại thân thể thật sự là quá yếu mình mới phụ thể bất quá thời gian nửa năm thôi căn bản không có thời gian đi tu luyện toàn thân tâm đặt ở khôi phục trên thực lực thân thể vẫn không có quá coi trọng dù sao ai cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ có một hồi như vậy chiến đấu đang đợi chính mình cho nên đưa đến hiện tại hắn thân thể cùng người bình thường không kém nhiều đây chính là nhân loại to lớn nhất khuyết điểm ma xuất có tự tin nếu như lại cho mình thời gian nửa năm làm cho mình khôi phục thực lực đến chín tầng thân thể khôi phục đến trước kia trạng thái dỗ đẹp khẳng định không phải là mình đối thủ coi như là liều mạng thân thể hắn cự ma thân thể cũng không cách nào mang đến cho mình bây giờ thương tổn cho ta lùi rốt cục tại thân thể đạt đến điểm giới hạn thời điểm ma xuất đã không thể kế tục nhẫn m ạ i một tiếng quát tầm đem toàn thân lực đạo thi triển ra đấm ra một quyền sẽ rách không gian vẽ ra một đạo rõ ràng quỹ tích sau khi đánh về rô đès nay hoàn toàn là dựa vào thực lực phát tử đi ra một cái cường lực chiêu thức xây dựng ở chính mình chất phát thực lực cơ sở bên trên rô đès không dám xem thường vội vã chật lui trong nháy mắt kéo ra khỏi khoảng cách mười mấy mét mới tính là nhìn tránh thoát khủng bố một quyền không nghĩ tới ma xuất sẽ chọn như vậy đồng quy vô tận phương thức nếu như vừa nay chính mình không để ý một quyền này xông thẳng về phía trước là có thể có đánh giết ma xuất nhưng là mình đây phòng trưng cũng không kém nhiều nữa đi đạt được tạm thời cơ hội thở lấy hơi ma xuất đứng tại nguyên chỗ vù vù thở hồn hẹn nhìn rô đèn sắc mặt dữ tợn nhìn ma xuất mọi người không nhịn được hít vào một hơi quanh thân r a chóc thịt bong máu tươi nhuộm đỏ cả người một ít người nhát gan thậm chí là đã nhắm hai mắt lại không đành lòng đến xem đây là một người sao này người như vậy còn có thể hoặc là sao dĩ nhiên tại như vậy đối kháng ở giữa thương thành như vậy dán g dấp có thể thấy được chút ít một mặt khác rô đèn tình huống nhưng là khá hơn một chút quanh thân vẫn tính hoàn chỉnh thế nhưng mỗi một cái lộ chân lông giờ khắc này đều dùng nơi một chút điểm máu tươi nhuộm đỏ cả người cũng là khủng bố dị thường nguyên thủy nhất chiến đấu kinh khủng nhất thương thế trùng kích trái tim tất cả mọi người linh tin tưởng này một trận chiến đấu bọn họ cả đời cũng là khó có thể quên người rất mạnh cự ma bộ tộc ha ha ha cự ma thân thể quả nhiên rất mạnh mạnh mẽ chừng mắt r o d e s ma xuất giận d ữ cười nói rằng người thua rồi r o d e s lệnh giọng nói rằng cũng không trả lời cái gì hai mắt mạnh mẽ nhìn ma xuất thua không thể nào ta làm sao có khả năng sẽ thua bởi các ngươi không thể nào hừ ta vẫn có sức đánh một trận chúng ta kế tù ma xuất lớn tiếng quát đáng tiếc hắn thân thể nhưng là bắt đầu kháng nghị không cách nào di chuyển nửa bước này một bộ thân thể đã triệt để hủy diệt hôn đản vào lúc này xảy ra vấn đề đã như vậy liền lại tuyển một bộ thân thể có thể làm sao một tiếng hừ nhẹ chỉ thấy ma hồn bay lên hướng về đoàn người cấp tốc chấp động mà đi hôn đản nhìn thấy tình cảnh này j o d e s cùng lang hoàng đám người không hẹn mà cùng lớn tiếng giống giận đoàn người cũng là tại trong nháy mắt loạn tung tùng k h è o người người tự nguy ai lại không biết vào lúc này m à xuất chi hồn ý nghĩ hắn muốn lại tìm một bộ thân thể cùng j o d e s kế tục tranh tài không người nào nguyện ý trở thành như vậy thân thể trở lại cho ta phía sau j o d e s đám người cùng kêu lên hét lớn thân cách cùng một thời gian toàn bộ lấy ra hướng về ma hồn đánh tới đưa nó vây quanh ở tại ở giữa nhất vị trí chỉ là thiên thần thần cách cũng muốn ngăn cản bản x o á y đường đi nhìn thần cách ma hồn phẫn nộ quát giờ khác này ma hồn chính là một đoàn đen đặc kiên vụ hư huyễn cực kỳ thậm chí khiến người ta không nhìn ra hắn cụ thể rằng rớp vậy ta làm sao dồ đèn xâm thanh lạnh lùng truyền đến đã xuất hiện ở ma hồn trước mặt lấy ra thần cách thản nhiên nói thần vương thần cách đã xuất hiện nhất thời kim quang bắn ra bốn phía hoàn toàn không phải bình thường thần cách có thể so với nhưng liền kỳ thực mặt trên liền vượt qua quá nhiều quá nhiều r o d e s ngươi hôn đản đáng chết có bản lĩnh sẽ cùng l a o t ử đại chiến một hồi nhìn thấy r o d e s ma hồn vẻ mặt hơi đổi một chút lớn tiếng quát n g ư ơ i thua rồi không cần t á i chiến sau trăm năm ngươi ta sảng khoái một trận chiến làm sao hôm nay ngươi liền theo ta đi một chuyến thần khóc cấm địa đi một tiếng thở dài r o d e s thấp giọng nói rằng đối với ma xuất chiến đấu r o d e s có một ít t h à n thùng chính mình thực tại là thi triển một ít thủ đoạn đó cũng không phải một hồi công bằng chiến đấu thần khóc cấm địa đáng chết cái k i a địa phương quỷ quái ta không đi có bản lĩnh ngươi liền phong ấn ta ta ngược lại muốn xem xem bây giờ người thực lực có thể không phong ấn được ta hồn thể nói rằng thần khóc cấm địa ma hồn như bị dâm đến đuôi bình thường nhảy dựng lên lớn tiếng quát bày ra một bộ thể sống chết bất khuất giáng dấp hắn không được ta thì lại làm sao chúng ta sáu đại thần cách thì lại làm sao chúng ta liên hợp lực lượng dù sao cũng nên đủ đi t hư l ệ n h một tiếng lao tổ không biết lúc nào đi tới tối trước mặt nhìn thần cách lạnh lùng hỏi chương bốn trăm chín mươi lăm cầm cố ma xuất hắn không được ta thì lại làm sao chúng ta sáu đại thần cách thì lại làm sao chúng ta liên hợp lực lượng dù sao cũng nên đủ đi t hư l ệ n h một tiếng lao tổ không biết lúc nào đi tới tối trước mặt nhìn thần cách lạnh lùng hỏi sáu cái thần cách đồng thời xuất hiện nhất thời kim quang v ạ n trượng lấy rổ đẹp thần cách dẫn đầu tạo thành một vòng cây đem ma hồn chăm chú vây quanh ở trong đó Thanh thế hùng vĩ, phản phất tương tương phát thanh. Một hùng phản hô như sinh ứng giống ong ong ong vĩ, vậy, âm các lực cường hút h trong n đại y mắt ma muốn thân thể thu sản sinh, hồn bồng bệnh lên. Dường như muốn đưa nó thu nạp vào đi. để đưa vào á c ngươi giờ khác này ma xuất vẻ mặt thay đổi có một ít sốt ruột tựa hồ không ngờ rằng sau cái thần cách đồng thời xuất hiện sẽ dẫn đến như vậy đại lực lượng nếu như chỉ cần là d ô đẹp thần cách giờ khác này hắn còn có phản kích dư lực liền tính thêm vào còn lại thần cách cũng không có rất lớn vấn đề thế nhưng không ngờ rằng cự ma bộ tộc lao tổ thần cách vào lúc này cũng là tế đi ra này một cái cự thần thần cách đã cùng hắn ma vị không phân cao thấp thêm vào mấy người thực lực có thể tưởng tượng đến hắn thực lực nhìn cự ma bộ tộc lao tổ ma xuất có một ít kinh hoảng làm sao làm sao có khả năng ngươi không phải bị thương nặng sao làm sao có khả năng còn có cường thịnh như vậy sức sống một người một khi đạt được thần cách hai cái liền kết hợp ở cùng nhau thần cách chịu đến tổn thương chủ nhân cũng sẽ thụ thương chủ nhân thụ thương thần cách tự nhiên cũng là sẽ phải chịu rất lớn tổn thương vào lúc này cự ma bộ tộc lão tổ bị trọng thương hẳn là lấy ra thần cách sẽ có vẻ lờ mờ tối tăm mới đúng làm sao có khả năng c ó cường đại như vậy sức sống như thế hùng hổ lực đạo hừ đừng quên ta cự ma bộ tộc lão bản hành cự ma lão tổ h ừ lạnh một tiếng thản nhiên nói trên mặt tràn ngập kiêu ngạo đan dược ma xuất tựa hồ lúc này mới nghĩ đến cái gì bình thường một tiếng thét kinh hãi không sai chính là đan dược cự ma bộ tộc lao bản hành luyện chế đan dược rất nhiều thần kỳ đan dược chính là sinh ra ở tại bọn hắn trong tay nhìn giờ k h ắ c này sắc mặt khôi phục hồng hào lao tổ ma xuất dùng đầu ngón chân cũng biết nhất định là thừa dịp mình và dô đẹp giao chiến thời điểm hắn lệ thuộc chữa thương thánh dược giờ k h ắ c này thương thế đã ổn định được đồng thời khôi phục rất nhiều mới nhớ tới sao làm sao hiện tại có không có tư cách cầm c ố ngươi một tiếng hử nhẹ lao giả l ệ n h lùng hỏi hừ muốn cầm cố bản x o á i vậy thì muốn nhìn các ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu thực lực không chịu bó tay chịu c h ó i ma xuất bắt đầu điên cuồng d ẫ y rội lên muốn muốn xông ra tầng này cầm cố lao ra tìm một người cái tâm ký chủ mơ ngộng hao huyền không biết sống chết nhìn thấy tình cảnh này lao tổ khẽ quát một tiếng trong tay liên tục v ạ n vẹo từng cái từng cái phù hấn lấy tốc độ nhanh nhất bị ngưng kết đi ra truyền vào thần cách ở giữa trong nháy mắt thần cách kim quan g vạn trượng mấy cái thần cách hấp dẫn lẫn nhau tạo thành một tầng mắt trần có thể thấy màu vàng kim lồng ánh sáng đem ma hồn gắt gao cầm cố ở trong đó ma xuất tuy rằng ra sức d â y giụa thế nhưng là là không thể làm gì gắt gao bị nhốt ở bên trong đ ầ u đá lung tung nhưng là không thể đủ xông ra vòng vây quyển xa xa đám người lúc này sắc mặt khẩn trương liên tục rút lui rất sợ thai vạ tới cá trong chậu bị tuyển vì làm ký chủ như vậy kết quả bọn họ nhưng là thấy được cái kia một bộ đã rách nát đến cực hạn thân thể lúc này lẳng lặng nằm ở phía xa trên đất không còn chút nào sinh lợi vẫn tại ngu xuẩn mất hôn đã như vậy liền chớ có trách chúng ta rồi nhìn thấy ma xuất như trước không chịu chịu thua lao tổ lạnh g i ọ n g q u á t lên lập tức hướng về rộ đèn đám người khiến cho một cái ánh mắt sau khi quay đầu nhìn ma xuất trong mắt nhiều thêm một tia ý lạnh rộ đèn đám người nhận được lão tổ ánh mắt lập tức triển khai hành động mấy cái thần cách cấp tốc c h u y ể n động từng sợi từng sợi kim quang bay vào đến cự thần thần cách ở giữa không ngừng bổ sung cho nó thực lực không chọn trọn dỗ đẹp cùng còn lại thần cách này là bởi vì bọn hắn đối với thần cách trưởng khống vẫn không có đạt đến nước kia rất nhiều nơi đều không phải rất thông hiểu thế nhưng cự ma láo tổ nhưng là đã nắm giữ thấu triệt có thể đem thực lực phát huy đến sử dụng tốt nhất trình độ lúc này mấy cái thần cách dồn dập đem năng lượng đưa vào đến cự thần thần cách ở giữa phong phú lực lượng của nó trong nháy mắt trong h thần cách ở cái này, lúc chạm vạng pháng ầ n này vạng phất t cái lúc ở ê lên n lần nữa bay lên thái dương giống như vậy, sáng trời một thái lòa bay vậy, ta thu. t r o tay từng cái từng cái phù hấn đánh ra liên tiếp đánh ra cựu cựu tám mươi mốt đạo phù hấn sau khi láo tổ quát to một tiếng lấy thần cách làm trung tâm một đạo m á n h liệt kim quang bắn ra đem ma suất bao trùm ở trong đó ngay sau đó sản sinh một cỗ to lớn hấp lực đem ma suất từng chút từng chút hướng về thần cách bên trong hấp thu mà đi hắn đây là muốn phong ấn ma suất ma hồn không ta không cam lòng tại sao tại sao ma xuất triệt để kinh hoàng lớn tiếng gầm rú d â y r i a chỉ là âm thanh càng ngày càng nhỏ từ từ khiến người ta khó có thể nghe rõ thân thể chậm dai hướng về thần cách tiếp cận quá khứ ngay sau đó chỉ thấy đầu đã bị hấp nhập thần cách bên trong từng chút từng chút tiến vào lao tổ sắc mặt có một ít trăng xám há mồm một ngụm máu tươi phun ra tung tóe hắn thương thế lại một lần nữa chịu đến liên lụy cùng ma xuất phong ấn đối kháng mang đến cho hắn cường đại gánh nặng d ô đe d đám người tuy rằng lo lắng lúc này lại là vô kế khả thi có thể làm bọn hắn đều làm đem chính mình thần cách lực lượng toàn bộ truyền vào cái kia thần cách ở giữa cung cấp lao tổ sử dụng bây giờ mấy người cũng là hiện ra suy yếu răng rớp cả người vô lực khoanh chân mà ngồi khôi phục chính mình lực lượng tinh thần còn chiến đấu chỉ có thể giao cho lao tổ thành bại hay không lần thứ hai một lần giang có kéo dài đến sau nửa giờ kim quang bắt đầu tán đi không ngược triệt để bị hấp nhập thần cách ở giữa mất đi sinh lợi này mới tính là lạc cái kế tiếp màn tre sắc trời lần thứ hai lộ ra hắn hôn ám mà n đêm bắt đầu hàng lầm tại một mảnh này trên mặt đất lưu lại chính là gió mát từ từ cùng một mảnh hôn độn không thể tả hoàn cảnh b u i chân đầy trời bên trong đất trời như trước đầy dây cái kia một cỗ tiêu d i ế t khí thức tựa hồ chiến đấu vẫn còn tiếp tục đem thần cách thu hồi đến chính mình trong cơ thể láo tổ thân thể lay động một cái lại là một ngụm máu tươi phun ra tung tóe sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh không còn chút nào màu máu, máu. thiếu một chút liền có quắp ngồi trên mặt đất lao tổ nhìn thấy như vậy dán dấp rô đ ẹ s đám người vội vàng kêu lên không không có chuyện gì có một chút hư thoát thôi bị mấy người nâng lao tổ lắc đầu c ư ờ i khổ ma hồn thu phục tuy rằng thấy được thế nhưng mấy người khó tránh khỏi vẫn có một ít lo lắng hỏi dò thu phục hiện tại vẫn không cách nào phong ấn chỉ có thể đưa nó đưa đến thần khóc cấm địa đi lao tổ trầm giọng nói rằng xóa đi khỏe miệng biên màu tươi đứng thẳng thân thể thật dài hít một thật thở một thu xuất thức, trước trong trước ta một ít thực xuất xuất một thể hơi. Nghe hơi, hồn phủ. nghĩ như như khiến nghĩ kinh như hiện hiện như hay không chống vậy, dài dài này, là là mà là mọi người cuối đại, mọi người kiến giờ người cái kia người, giả ai lại đi. ma Ma án cũng cùng cường đến lòng run nếu cường được đáp đều đã được sợ, sợ, có lực có bây ở ra ba bị lần này sở dĩ có thể thắng lợi nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì ma xuất ngay thẳng nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn tự phụ nếu như không chọn chọn cùng rô đest thân thể giao chiến hắn hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại căn bản không có ai có thể cùng với ngang hàng cùng với tranh tài hắn hoàn toàn có thể ung dung rời khỏi bên này đây chính là m à s u ấ t năng lực hay hoặc là lần này hắn không có lựa chọn đi tới địa phương này mà là cố gắng tu luyện tin tưởng lại có thêm thời gian nửa năm rô đest đám người căn bản không phải là đối thủ của hắn coi như là so đấu thân thể hắn cũng sẽ không chật vật như vậy tất cả những thứ này đều chỉ có thể nói là bởi vì hắn tự phụ hắn tự kêu để hắn đi vào cái này ngó của tôi ngày hôm nay đến đó vị trí hội nghị sau ba ngày lại tổ chức mấy người thân thể cũng là yếu ớt nói một cái cực hạn trình độ không có tinh lực kế tục tiến hành trận kia hiệp thương đại hội chỉ có thể chậm lại thời gian đối với này không có ai phản đối đã trải qua như vậy một hồi thịnh thế đại chiến sau khi ai còn có thể tính đến quyết tâm đến nghiên cứu kết minh sự t ì n h nay một trận chiến đấu cần những n à y người tốt hảo tiêu hóa thời gian mấy ngày đi sau ba ngày lại tổ chức là một cái lựa chọn tốt nhất chiến miên rất nặng nề ngột ngạt không có ai mở miệng nói chuyện đều vẫn trầm tĩnh lúc trước kinh tâm ở giữa yên lặng đứng ở đó biên lòng vẫn còn sợ hãi đặc biệt là thời khắc cuối cùng ma xuất phải tìm ký chủ thời điểm bọn họ mới ý thức tới mình nguyên lai、like、là vẫn là như vậy nhỏ bé trước kia ở trên đại lục hô phong h o à n vũ thế nhưng tại ma xuất trước mặt nhưng là run dế bình thường tồn tại thực lực thực lực cách biệt quá nhiều bọn họ bức thiết cần thực lực ở bên kia nghỉ ngơi thời gian ba ngày liền muốn tổ chức trận kia đến quan hội nghị trọng yếu không có ai lại dám khinh thị trận này hội nghị tầm quan trọng nếu như không liên minh Bọn họ ngày tận thế liền muốn thế tới. đại i ể m này t đã đ ư ợ ca kiến thức m xuất sau thực khi lực ai ngươi ấ thấy y đều c được. nhìn c rồ đẹp sắc mặt tái nhợt lucy lo lắng hỏi không có chuyện gì nghỉ ngơi một chút là tốt rồi các ngươi lưu lại đi thu thập tàn cục lại đi bên này cần các ngươi phía ta bên này ngươi không cần lo lắng suy nghĩ một chút r o d e s hướng về mấy người dàn dò bọn họ chạy xuống s á c thực có thể đến giúp chiếu cố rất lớn tuy rằng không tình nguyện thế nhưng r o d e s mở miệng mấy nữ cũng không tiện cự tuyệt chỉ có thể đáp ứng mang theo một tia niệm niệm không muốn cùng lo lắng ánh mắt nhìn r o d e s từ từ đi xa lúc này mới quay người bắt đầu thu thập chiến trường xì mãi đến tận rời khỏi mấy nữ tầm mắt d o d e s e lúc này mới không có thể nhịn được t i ế t hầu một n g ọ n há mổm chính là một vũng máu tươi d o d e s e một bên lang hoàng đám người nhìn thấy tình cảnh này vội vã kinh hô không có chuyện gì một chút nội thương chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt biến mất khoe miệng biên máu tươi d o d e s e cười khổ nói rằng hít sâu một hơi chậm rãi đứng thẳng người ma xuất thật sự rất mạnh chỉ có thể âm thầm cảm khái chương bốn trăm chín mươi sáu thương thế không có chuyện gì một chút nội thương chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt biến mất khoe miệng biên máu tươi rô đẹp cười khổ nói rằng hít sâu một hơi chầm rãi đứng thẳng người ma xuất thật sự rất mạnh chỉ có thể âm thầm cảm khái chiến đấu mới vừa rồi thật sự quá kịch liệt giờ khác này hồi tưởng lại như trước lòng vẫn còn sợ hãi nếu như lại cho ma xuất một ít thời gian để hắn hoàn toàn dung hợp đến thân thể ở giữa không biết sẽ là một cái dáng dấp gì đây thật sự không có chuyện gì mẹt cao mày truy hỏi không có chuyện gì nghỉ ngơi một chút là tốt rồi tiểu thương hãy đe sa nùi nói rằng tác động đến vết thương để hắn lại là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nhai răng trận mắt hiện tại cảm giác cả người đều cứng ngắc giống như vậy cảm giác cả người căn bản là không thuộc về mình thân thể hoàn toàn cứng đờ bước đi tựa hồ cũng là dựa vào chính mình ý chí tại kiên trì cả người nóng rát đau đớn từ biểu bì đến cốt tủy đều đang run r u dậy huyết dịch phảng phất sôi trào giống như vậy h ư n g hực h ư n g hực cả người chỉ cảm thấy là x ư ơ n g to lên vài quyển một trận tê giống như là không thuộc về mình chính mình cẩn trọng một chút sau khi trở lại phía ta bên này có một chút dược ngươi dùng một thoáng lao tổ lúc này thở ra hơi sau khi vất vả nói rằng hắn thương thế là không chút nào so với r ồ đèn kém mấy người nhìn r ồ đèn cũng là mơ hồ lo lắng thế nhưng nếu r ồ đèn không muốn nhiều lời bọn họ cũng liền không tốt hỏi nhiều còn không biết r ồ đèn không nói là vì phòng ngừa bọn họ lo lắng đã như vậy cũng không để cho r ồ đèn lo lắng này mới là tốt nhất cách làm đ o a n người dựa vào chính mình đi tới xe thu thủy thành khẳng định là không thể nào cũng may trước kia chuẩn bị một ít xe ngựa giờ k h ắ c này có đất rụng võ tại xe ngựa dưới sự giúp đỡ cuối cùng là tại lúc đêm khuya trở lại thu thủy thành ở giữa nay một làn sóng trở về người không nhiều cũng là dỗ đẹp đám người bọn họ cùng tử thần liêm đ à o tiểu đội người người còn lại nhưng là đều lưu lại c h ấ n nhỏ kia bên kia thanh lý tình cảnh để tránh khỏi phát sinh không tất yếu phiền phước liền giáo hoàng mấy người cũng đều là lưu lại trở lại bên này mấy người thân thể đều là vô cùng suy yếu đại gia liền dồn dập tán đi trở lại chính mình gian phòng ở giữa bắt đầu tu luyện jodes nhưng là tại họ ở joshi nâng lần tới đến đói bụng chính mình gian phòng không lâu lắm tăng cả địch liền đem ra cự ma láo tổ giao cho mình chữa thương đang dược trở lại chính mình gian phòng đóng cửa phòng để họ ở joshi đám người thủ ở bên ngoài jodes rốt cục không cần kế tục n h ấ n lại thật ra hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt dữ tợn đau đớn đã không thể nhẫn lại không hãn phải n thể chiến không thừa nhận cự ma bộ tộc đan dược quả nhiên là thánh dược thiên kim có cầu chẳng trách biết luyện chế ra ly huyền đan như vậy thánh dược đến bọn họ thủ đoạn cùng phương pháp phối chế trải qua vài một trăm ngàn năm tích lũy cùng cải tiến đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ theo tu luyện bắt đầu j o d e s h đau xót từ từ biến mất lực lượng tinh thần chìm vào trong cơ thể nhìn đ ấ u k h í từng lần từng lần một cọ rửa chính mình kinh mạch tư nuôi mình mỗi một tế bào sâu tận xương thủy trong nháy mắt một cỗ cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân để j o d e s h thoải mái d ê n gì đi ra đệ hai ngày j o d e s h là bị ngoài cửa lũ xì đám người âm thanh cho kéo trở lại một buổi tối tu luyện mặc dù nói không có thể tạo được như kỳ tích hiệu quả không thể triệt để khôi phục thế nhưng tối thiểu để hắn thân thể đạt đến một cái giao hào trạng thái tối thiểu cái kia một c ô đau đớn từ từ biến mất sẽ không tại thời khắc dằn vặt hắn cảm thụ no đủ đầu khí thật dài thở ra một hơi nở một nụ cười lần này chiến đấu thu hoạch không nhỏ cao như vậy cường độ chiến đấu để dô đest đấu khí tại trong bất chi bất giác tinh túy một chút đồng thời thân thể cũng là lại một lần nữa chiếm được cường hóa đến bọn họ mức độ này sau khi muốn làm được này hai bước là chuyện cực kỳ khó khăn cũng cũng chỉ có như vậy bên bờ sinh tử mặt trên chiến đấu cùng bồi hồi có thể đạt đến như vậy hiệu quả tinh thần sảng khoái n g h e ngoài cửa lù xì âm thanh lộ ra một nụ cười khổ những n à y cô gái nhỏ cũng hẳn là vừa từ nhỏ c h ấ n bên kia trở về chốc lát thời gian đi cũng không nghỉ ngơi một chút bỏ chạy đến bên này bất quá như vậy cảm giác nhưng là để rộ đ ẹ p cảm giác trong lòng một trận ấm áp còn kẹt kèm theo lênh lệnh thanh âm trói t a i cửa gỗ bị mở ra mấy nữ hiện ra ở tại chính mình trước mặt đại ca nhìn thấy rô đẹp đệ trong lúc nhất thời l u c y hưng phấn kêu lên còn lại mấy nữ cũng là quay đầu nhìn lại nhìn thấy rô đẹp răng r ấ p mấy người trên mặt cuối cùng là có nụ cười mây đen tán đi đi tới hắn bên người giờ k h ắ c này rô đẹp sắc mặt so với ngày hôm qua được rồi rất nhiều nhiều thêm một ít màu máu không lại như vậy t r ắ n g sám ngày hôm qua tình huống nhưng là thực tại làm cho các nàng cố gắng lo lắng một cái cho nên vào hôm nay thu thập xong tàn cục sau khi đệ trong lúc nhất thời liền chạy tới cái kia một trận chiến đấu tuổi đều thấy được trình độ kịch liệt nhưng là tận mắt nhìn không lo lắng là không thể nào lúc này dô đẹp trải qua một buổi tối thời gian tu luyện trạng thái là rõ ràng được rồi rất nhiều tự nhiên là có thể yên tâm cuối cùng là không có trở ngại trở lại bên kia đều thu thập xong chứ nhìn mấy nữ dô đẹp buồn cười hỏi chuẩn bị xong rồi gật đầu một cái li lịt nhẹ giọng nói rằng ngươi thương thế không có chuyện gì đi ngay sau đó hướng về rô đẹp dò hỏi không thành vấn đề một điểm nhỏ thương thôi không có trở ngại thương thế đã khôi phục thất thất bát bát trong này tự nhiên là cự ma bộ tộc thể chất đưa đến to lớn trợ giúp còn có cái kia một viên đan dược hiệu quả không thể không kể công bằng không p h ỏ n g chừng mình là phải có thời gian mấy ngày dễ chịu không có chuyện gì là tốt rồi đại ca ngươi không biết ngày hôm qua chiến đấu kinh người bao nhiêu nột nhìn thấy rô đẹp không có chuyện gì lù xì cũng là yên tâm hạ xuống sau đó bắt đầu lớn tiếng nói lên chít chít sao sao đem ngày hôm qua chiến đấu hình dung một lần được kêu là một cái kinh thiên động địa đem rô đẹp càng là nói vô cùng kỳ diệu để rô đẹp c ư ờ i khổ không hạ chính mình lúc nào có vĩ đại như vậy làm sao nghe xong hắn sau khi cảm giác mình đã đúng là một cái thần mà không phải người cái này cô gái nhỏ miệng là càng ngày càng tốt dùng ngăn à thành y nay hôm phòng trừng tử không ít như chứ. trong trừng n tử ít g lại lù xì nói tiếp rô đẹp tò mò hỏi tiếp tục nghe chính mình đuôi liền thật sự muốn nhét lên tới cái gì ngưu chết rồi thật nhiều bị rô đét đánh gãy lucy tò mò hỏi một bên mấy nữ cũng là nghi ngờ một thoáng bất quá rất nhanh dạ hoanh cùng S đạ liền bật cười ngay sau đó lì lịt cũng là không nhịn được che miệng mà cười chỉ có l u c y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chuyện gì xảy ra nhìn thấy này một bộ dáng dấp nhìn thấy mấy người biểu hiện càng thêm nghi hoặc hắn hỏi ngưu bị thổi chết rồi ha ha ha một bên nọ ở dù sĩ dư kỳ cười tò công bố đáp án trong n g a y mắt chỉ thấy lủ xỉ khuôn mặt nhỏ soạt một thoáng đỏ lên ngay sau đó mạnh mẽ chừng mắt jodes đại ca n g ư ờ i đ ầ u ta ngoạn được không để ý tới các ngươi nói quay đầu bãi làm ra một bộ tiểu nữ tử tư thái được rồi được rồi không nói dỡn ngư không chết không chết này tổng thể được rồi đi không chịu nổi cái này cô gái nhỏ dáng dấp jodes cười khổ chịu thua lên á m đạo chính mình ăn no không có chuyện làm nói lời nói này làm cái gì hừ lần sau tại như vậy như vậy giảng ta ta liền không để ý tới ngươi rồi một tiếng h ừ nhẹ nhìn thấy rô đẹp cúi đầu lù xì lúc này mới đắc ý vô cùng hừ hừ nói ngươi làm sao cũng tới để rô đẹp bất ngờ chính là hệ lệ nạ cũng là theo mấy nữ đi tới bên này nhìn thấy nàng rô đẹp có một ít nghi hoặc dò hỏi giáo hoàng đại nhân làm cho ta tới thăm ngươi một chút thương thế đây là chúng ta giáo hội thánh thủy Đối đặc với khôi hiệu biệt thương thế có rất t hảo khôi phục h có quả, đặc biệt là ân thay ể thể trên thương thế, thấy t ngươi dùng, dùng. Nhìn h có đổi lời nói lẹ nhìn mình, hế lẹ nạ sướng s ố ta sắc mặt Âm tường t vàng đỏ, vội vàng nói. h như rất thấp, phản phất một phản chuyện h giống n làm cái cô sai bé vậy, khiến n giáo ư ờ ta giờ khóc giờ cười. Ân, thay ta dở dở khóc như cười. i Ấn, g hoàng đại nhân nói cảm ơn dô đès cũng là không chút khách khí thu đi này có thể là đồ tốt khó gặp ở trên đại lục thời điểm liền nhiều lần nghe nói nhưng đáng tiếc đồ vật này chỉ có giáo hội có hơn nữa coi như là giáo hội cũng là cất dấu cực nhỏ hàng năm chỉ có mười giọt có thể sử dụng trong này tối thiểu có ba giọt đi giáo hoàng lao già này lần này vẫn tính là khá hào phóng cũng không biết s u ấ t huyết sau khi có thể hay không đau lòng thôi vậy ta ta đi trước nhìn thấy rô đèn thủ hạ h ệ lệ nạ phảng phất một cái làm sai chuyện cô bé hoang mang hoảng loạn nói một lúc sau đỏ mặt cấp tốc rời khỏi bên này nhìn ế lệ nạ rời khỏi lại quay đầu rô đèn nhất thời cảm giác được bầu không khí quái dị mấy nữ nhìn mình ánh mắt có một ít dị thường để rô đẹp trong lòng hư hư sao thế nào bị như vậy nhìn cả người khó chịu rô đẹp bất đắc dĩ hỏi dò kha kha đại ca có cái gì không thể cho ai biết bí mật không nói cho chúng ta a s đã đi tới rô đẹp bên người lộ ra một tia c ư ờ i gian sau đó nắm ở rô đẹp cánh tay thiếp ở trên người hắn nũng nịu yếu ớt hỏi nữ nhân đều là mẫn cảm bọn họ còn có thể không nhìn ra rô đẹp cùng nghệ lẹ n ạ chỉ thấy vấn đề Cái gì, chuyện gì gì? không có thật không chuyện ó Dô đẹp ụ c cho cười thích. cũng chút chút có cho Được, có c hồi tinh thần lại, xem như hệ hỏa này xem ra lại mang đến cho mình phiền thoái, cười khổ giải thích. Đồng thời thầm than, nữ nhân cũng thật là đang nghi, tình từng chút từng chút thể có thể rồi, Đồng lại, biết lại giải liên tưởng đến vô biên từng từng tổng tưởng tận. nạ này mang đến nữ bọn đến không là lẽ là làm xem xem ra ra đa sự họ vô vô gì hay nhất khà khà chỉ sợ có chuyện ed đã hạ âm thanh hạ khí lời nói để d ô đẹp cảm giác cả người tê dại còn lại mấy nữ cũng là bãi làm ra một bộ hay n h ấ t không có chuyện gì dán g dấp nhìn d ô đ ẹ p tê cả ra đầu không biết nên nói như thế nào là hảo được rồi bên kia nhân viên đều an bài xong chưa có tình huống gì hay không vì làm phòng ngừa câu chuyện này kế tục d ô đ ẹ p chỉ có thể chuyển hướng để tài quay đầu hỏi những chuyện khác kế tục dây dưa xuống liền thật sự có miệng cũng nói không rõ đến thời điểm phiền phức đã tới rồi chương bốn trăm chín mươi bảy hội nghị ân thu thập sau khi xong tất cả mọi người trở lại d ô đẹp đại ca ngươi không biết đi thấy được cự ma lão tổ cùng ngươi thực lực sau khi trên đại lục những người kia đều nhắm lại chính mình miệng nhi xuất hiện ở tại bọn hắn đều không có lời gì để nói nhìn bọn hắn vẫn có thể hay không như trước đó kiêu ngạo như vậy ta xem nếu như gặp lại được ngươi cùng lão tổ bọn hắn đều m u ố n cùng bái ngươi không thấy được những này nhân nói rằng ngươi thời điểm trong mắt cái loại này ánh mắt đi đến thời điểm ngươi nhìn thấy liền biết rồi không giống nhau không chờ người khác nói chuyện lù xi lại là chít chít sao sao lên điều này làm cho d o d e s cùng mấy người còn lại nhìn nhau ngầm cười khổ cái này cô gái nhỏ đến đến đại lục sau khi cũng thật là thay đổi không nhỏ ân hiện tại ma xuất sự tình xem như là kết thúc gật đầu một cái d o d e s thật dài thở ra một hơi ma xuất sự tình xem như là hạ màn uy hiếp lớn nhất đã giải quyết chuyện còn lại liền dễ làm hơn nhiều tin tưởng đã được kiến thức ma xuất thực lực sau khi trên đại lục những võ giả kia đã không có phản đối liên minh cớ phỏng chừng bọn họ lúc này vẫn mong chờ sớm một chút kết thành liên minh ma hồn thực lực đã được kiến thức bọn họ còn có thể không nhìn ra mình cùng ma hồn t r ê n h lệch với nhau như vậy t r ê n h lệch thật sự là quá to lớn nếu như không nói hắc á m nguyên liên minh một phương diện liền như thường kế tục phát triển có thể khẳng định sau trăm năm chính là bọn h ắ n diệt vong thời điểm về phần mặt khác hai cái ma hồn tin tưởng tại h ắ cám nguyên bên trong phụ thân bọn họ sẽ xử lý rất tốt nói không chắc chính mình lúc trở về bọn họ cũng đã xử lý xong tất đi bên kia sự t ì n h tin tưởng là không cần chính mình đoàn người quan tâm nếu như này một chút chuyện đều không thể làm tốt cự ma bộ tộc cũng thì không thể gọi là cự ma bộ tộc tính toán thời gian đến đến đại lục hơn một tháng sắp thời gian hai tháng thu hoạch vẫn tính không nhỏ huyết tộc cùng chó sói nhân tộc dàn xếp xong xuôi ha cám công quốc xem như là ổn định lại bây giờ ma xuất cầm cố liên minh một khi hình thành vậy cho dù là toàn bộ sự t ì n h đều quyết định đi các ngươi hiện tại bắt đầu cũng nắm chặt một điểm tu luyện đi không phải buông lỏng rồi suy nghĩ một chút jose hướng về mấy nữ bàn giao đặc biệt là nhìn e s đạ thời điểm n à y mấy nữ ở giữa hiện tại coi như là e s đạ thực lực kém cỏi nhất đi vừa mới bước vào thần cấp sơ giai bậu cửa đây là này một quãng thời gian mới đột phá và không hắn vẫn nằm ở chuẩn thần cấp cảnh giới đây mà lù xì giờ này khác này đã là bước vào âm hoàng cảnh giới sau giai còn có một bước liền có thể đủ bước vào dương huyền cảnh giới một bước này đối với người khác mà nói hay là rất lớn nhưng là đối với lù xì mà nói cũng không phải rất khó khăn trải qua ưu minh địa ngục hỏa gột rửa sau khi hắn linh hồn lực đã hoàn toàn cùng theo tới thân thể cũng là trải qua một bên rèn luyện m ẫ u chốt nhất linh hồn lực cùng cường độ thân thể lên, lên rồi còn sót lại tu luyện liền đơn giản rất nhiều đối với nàng mà nói tiến vào dương huyền cảnh giới bất quá là vấn đề thời gian thôi hơn nữa có thể khẳng định thời gian này sẽ không rất dài trong lòng còn có hai viên âm hoàng cảnh giới ma thú tinh hạch nếu như hắn cảm giác được tầng kia bình phong này tinh hạch khẳng định có thể mang đến cho nàng giúp đỡ rất lớn đi còn có chính là l i lít bước vào âm hoàng cảnh giới bất quá là vừa mới bắt đầu thôi còn có con đường rất dài cần phải đi j o d e s yêu cầu rất đơn giản tối thiểu để hai người kia muốn thu được thần cách hai người thiên phú đều rất tốt cố gắng tu luyện muốn thu được thần cách không là rất khó vấn đề về phần dạ oanh cùng edda j o d e s cũng không ôm có hy vọng rất lớn dù sao hai người thiên phú chỉ có thể coi là là trung thượng vẫn không đạt tới loại kinh diễm kia trình độ liền tính cùng họ ở joseph kỳ so với hai người cũng là kém hơn một chút yên tâm chúng ta thương lượng được rồi lần này sự tỉnh qua đi chúng ta trở về đến h ắ t cám nguyên thập vạn đại sơn đi tu luyện đến thời điểm mấy người chúng ta nhân đồng thời tìm một một chỗ yên tĩnh liền không muốn để ý tới bên ngoài những ngày việc vặt rồi ra oanh mỉm cười nhìn rô đ ẹ s nói rằng đây là các nàng mấy nữ mấy ngày này thương lượng sau khi đạt được kết quả lúc nói chuyện mấy nữ trên mặt đều lộ ra một tia đỏ ửng đây không thể nghi ngờ là tại hướng về rô đ ẹ s tỏ thái độ ý tứ chính là nói đến thời điểm theo rô đ ẹ s đồng thời ẩn cư này ý vị như thế nào là người cũng có thể nghĩ đến j o d e s cũng là biểu hiện ra một tia lung túng bất quá cũng không có đi từ chối thôi như vậy kết quả đối với hắn mà nói cũng là kết quả tốt nhất đi hai người này tinh hạch các ngươi cầm đi hay là có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp suy nghĩ một chút j o d e s lấy ra trong lòng hai viên tinh hạch đưa tới lì lìt cùng lũ x ỉ trước mặt dùng một cái trực tiếp bạch ngọc hộp chứa khiến người ta không nhìn thấy bên trong là vật gì vậy tinh xảo cực kỳ âm hoàng cảnh giới ma thú tinh hạch kết quả bạch ngọc hộp nhìn rõ ràng đồ vật bên trong sau khi lì lìt cùng lũ xì đã là kinh khiếu xuất lai、like. dĩ nhiên âm hoàng cảnh giới ma thú tinh hạch hai người ánh mắt lộ ra chấn động thần tình một bên s đ ã cùng dạ oanh hiển nhiên cũng là sợ ngây người âm hoàng cảnh giới ma thú ý vị như thế nào các nàng nhưng là rất rõ ràng đây chính là bình thường âm hoàng cảnh giới cường giả cũng không dám đi t r e o chọc ra hỏa càng chủ yếu là như vậy ma thú có thể gặp mà không thể cầu hiếm thấy tìm tới d o đất thậm chí có hai viên như vậy tinh hạch bất kỳ một viên có thể đều là giá trị liên thành đồ vật coi như là tứ đại gia tộc trên tay cũng là rất ít không có mấy d o d e s một người thì có hai viên lần trước tại tử vong chiến trường thu được nhìn thấy mấy người chấn động vẻ mặt d o d e s c ư ờ i khổ nói rằng lần kia tại tử vong chiến trường nhưng là hiểm tượng hoàn sinh duy nhất thu hoạch vậy chính là này hai viên tinh hạch này cho chúng ta lucy có một ít không thể tin tưởng hỏi ân cho các ngươi muốn trùng kích dương huyền cảnh giới thời điểm hay là dùng đến, đến? khẽ mỉm cười j o d e p h thản nhiên nói rằng như vậy ma thú tinh hạch cố nhiên cường đại nhưng là đối với bây giờ chính mình mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn trừ phi dương huyền cảnh giới ma thú tinh hạch chẳng cho hai nữ sử dụng đương nhiên cái gọi là dương huyền cảnh giới ma thú tinh hạch cái kia càng lạ như bảy màu băng tinh bình thường cực nhỏ tồn tại tử vong chiến trường ở giữa ngược lại là cảm nhận được như vậy khí tức thế nhưng có cái kia trí cường tồn tại j o d e p h còn dám đi đánh đồ vật kia chủ ý liền tính không có cái kia trí cường tồn tại dương huyền cảnh giới ma thú há lại là dễ dàng như vậy đối phó dạ hoanh ngươi cùng e s đã tạm thời vẫn chưa dùng tới đồ vật này nếu quả thật cần chúng ta lại đi t ử vòng chiến trường chạy một vòng làm hai cái đến chính là vấn đề không là rất lớn nhìn dạ hoanh cùng e s đã có chút thất lạc thần tình dồ đèn san ủi dù sao chuyện như vậy tình đặt ở ai trên người đều sẽ cảm giác được thất lạc đi ân không có chuyện gì li li tỉ tỉ cùng lũ s ị mội mội so sánh với cần nghe được dô đ è dạ oanh lộ ra vẻ một tia nhu hòa mỉm cười thiện giải nhân ý nói rằng hai nữ cẩn thận từng ly từng tí một đem tinh hoạch thu vào đến chính mình trong lòng lộ ra vẻ cực độ nét mặt hưng phấn lần này xem như là thu hoạch lớn đi một bên tử thần liêm đao tiểu đội chúng thành viên cũng là khó tránh khỏi ước ao bất quá nhìn mấy nữ thời điểm nhưng là tại không còn ước ao những này nhân thân phận không phải là bọn hắn có thể so với ai cũng có thể nhìn ra được rô đ ẹ p dụng tâm tương lai những ngày nhân không có gì bất ngờ xảy ra đem sẽ trở thành bọn họ chủ mẫu mấy người ở bên trong phòng chít chít sao sao hàn huyên một cái hạ buổi trưa lù xì thoại có vẻ đặc biệt nhiều tình cảnh rất náo nhiệt lúc chạm vạng mấy nữ mới tính là lưu luyến không rời rời khỏi rô đẹp gian phòng để rô đẹp nghỉ ngơi cho tốt sau ba ngày rô đẹp thân thể đã là khôi phục đến bảy tám thành r ă n g dấp thương thế đã không có chút nào trở ngại ngược lại là tiến bộ không ít hướng về huyền hoàng cảnh giới lần thứ hai bước ra một bước ngày đó thu thủy thành như trước như thường thế nhưng ở trong hoàng cung nhưng là khẩn trương náo nhiệt đại điện ở giữa đại lục phương diện cường giả cùng hắc cá nguyên cường giả toàn bộ tập trung vào bên này mỗi người trên mặt đều hiện ra một tia ngưng trọng rô đẹp cùng lang hoàng đoàn người đi ra tràng thời điểm nhất thời hấp dẫn mọi người nhãn cầu hầu như mọi người đều đem chính mình ánh mắt đặt ở rô đẹp trên người cái này cùng ngày như chiến như thần cùng ma xuất chiến đấu người đàn ông đồng thời lao tổ cũng là hứng chịu rộng khắp chú ý hắn cùng rô đès ngày đó biểu hiện ra thực lực kinh người đã sâu sắc chấn động mỗi người tâm cái kia không thể siêu việt cường hãn để mỗi một cái xuất phát từ nội tâm kính trọng cùng ngưỡng mộ cường giả vi tôn đây là hàng cổ bất biến đạo lý ở cái này bước ngoặc trên ai còn sẽ đi quan tâm là hát cá m nguyên người vẫn là đại lục người giáo hoàng cùng cái kia dương huyền cảnh giới lao giả mang theo đại lục thành viên cùng rô đès đoàn người làm đi bầu không khí không tính rất nghiêm túc biến thành một cái tiệc diệu hành sự mấy ngày này thương thế đều xong chưa nhìn rô đès dáng dấp giáo hoàng dò hỏi vẻ mặt có một ít phức tạp rô đès cường đại hắn lại một lần nữa đã được kiến thức cùng thuộc về với dương huyền cảnh giới hắn lúc này mới biết được mình và rô đès chỉ thấy có bao nhiêu t r i n h l ệ n h hoàn toàn không là người ngoại có thể tưởng tượng giáo hội thánh thủy quả nhiên là chữa thương thánh vật hiệu quả rất tốt ha ha hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục không thành vấn đề gật đầu một cái rô đès cảm khái nói rằng thánh thủy đúng là mang đến cho mình ý không ngờ rằng chỗ tốt lệ thuộc sau khi trực tiếp từ nơi sâu xa nhất bắt đầu trợ giúp chính mình chữa trị thân thể, tại tác cốt cốt thủy tựa hồ cũng chịu qua một một một một chút tiến bộ. Vậy thì tốt. Giáo hoàng thỏa mãn gật đầu một thánh thủy tin tuyệt rộ chính chữa càng chủ chính cảm giác cùng cũng chịu có rực cảm giác có cái, cũng có nơi giúp mới giống loại mới. lại Giáo hiển nhiên đối với thánh thủy cũng là có lòng tin tuyệt đối. yếu đẹp phen mình nó dụng mình sương rèn luyện như hoàng mãn lòng Mơ sâu đầu qua đầu xa hạ hồ hồ, bộ. là là là vậy, Vậy rỡ mấy người lẫn nhau chào hỏi một phen lão tổ ngày hôm nay sắc mặt cũng là dễ nhìn rất nhiều xem ra thương thế cũng là khôi phục đến thất thất bắt bắt trình độ cự ma bộ tộc đan dược không phải là thả ở bên k i a bãi làm ra vẻ hàn huyên sau khi đó là cắt vào chủ đề dồ đèn một tiếng ho nhẹ tình cảnh dần dần an t ĩ n h lại biết muốn bắt đầu nói chính sự mọi người đều là dựng lên chính mình lỗ thai đem tầm mắt toàn bộ rời đi quá khứ Chương cắt chủ cảnh chính minh Hàn huyên khi, ho nhẹ, tình tĩnh Liên tiếng dần dần an muốn nói 498, là lại, biết một vào sau đầu nói chính sự. đó đề, đè bắt dô mọi người đều là dựng lên chính mình lỗ thai đem tầm mắt toàn bộ rời đi quá khứ mọi người cũng biết ngày hôm nay tụ tập ở chỗ này muốn làm chuyện gì cho nên nhất thời tình cảnh bầu không khí nghiêm túc cùng nặng nề lên tin tưởng mọi người cũng đều nhìn thấy ma hồn thực lực liên minh sự t ì n h lửa xém lông mày không thể kế tục kéo dài nhìn chung quanh toàn trường một quyển sau khi rổ đẹp hướng về mọi người trầm giọng nói đến lưu cho bọn hắn thời gian thật sự không nhiều thời gian trăm năm tại người bình thường xem ra hay là rất lâu rất lâu là cả đời sự tình nhưng là đối với những này bước nhập thần cấp võ giả mà nói cũng không phải rất dài bên này không thiếu đã sống trăm năm nhân vật bước vào thần cấp sau khi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sống thời gian hai trăm năm là không thành vấn đề đặc biệt là bước chân vào âm hoàng cảnh giới cùng dương huyền cảnh giới người như r ỗ đ e s bọn họ như vậy đạt được thần cách nhiệm vụ càng không cần phải nói thời gian trăm năm bất quá là tính mạng bọn hắn bên trong một phần nhỏ tôi h bọn họ năm tháng rất dài rất dài lần này triệu tập đại gia đến đây gặp nhau ngoại trừ trước đó đàm phán cùng đối phó ma xuất sự tình ở ngoài còn có chính là liên minh chúng ta muốn thành lập một cái đại lục cùng hắc ám nguyên công thủ liên minh thần ma chi cửa mở ra thần ma đại trên chiến mã liền muốn triển khai lưu cho chúng ta thời gian rất ít nếu như chúng ta không thể kết thành liên minh đồng thời đối phó những n à y ma hồn lần này thần ma đại chiến đều sẽ tái hiện trăm vạn năm trước bi kịch đến thời điểm thiên hạ sẽ quần ma múa lên nhân loại cùng chúng ta ma thú gia tộc đều sẽ đem trở thành bị nô dịch đối tượng không có phồn thịnh này đến lúc đó tình huống làm sao tin tưởng mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được do đeo thoại âm rơi xuống lan hoàng kế tục bổ sung nói rằng sau khi nói xong hướng về giáo hoàng gật đầu gia hiệu hắn nói tiếp đây là trước đó thương lượng được rồi sự tỉnh dù sao hắc á nguyên cùng đại lục ngăn cách vẫn là quá sâu đặc biệt là ba ngàn năm trước cái kia hắc á m vương quốc cho đại lục mang đến ảnh hưởng quá lớn hắc á nguyên một mặt nói không có quá to lớn sức thuyết phục thế nhưng giáo hội thì không như vậy kéo dài mấy trăm ngàn năm ở trên đại lục có trọng yếu địa vị tuy rằng ba ngàn năm trước giáo sẽ ảnh hưởng lực cùng hiện tại không thể giống nhau khi đó bọn họ vẫn quá yếu đuối cho nên không có đưa đến rất lớn hiệu quả thế nhưng này mấy ngàn năm qua phát triển nhưng là kinh người thời gian mấy ngàn năm để giáo hội ở trên đại lục đặt vững không gì sánh kịp địa vị đặc biệt là hắc cám công quốc diệt sau khi thừa dịp cái kia một c ố bầu không khí giáo hội phát triển càng là hiện ra tốc độ khủng khiếp bây giờ tại đại lục trái tim tất cả mọi người bên trong giáo hội chính là quang minh tượng trưng chính là quang minh đại biểu chính là thần sứ giả bọn họ một câu nói xa xa so với rổ đẹp đám người một cái s ọ t thoại còn muốn hữu hiệu nhìn thấy lang hoàng gia hiệu giáo hoàng cũng là đứng dậy đi tới đại điện ở trung tâm nhất nhìn đoàn người tình huống ta cũng không nhiều lời đại gia đều thấy được ta liền đem ta giáo hội biết thần ma đại chiến sự t ì n h cùng đại gia nói một chút đi m u ố nhất liên i n m đầu tiên n h định phải làm cho làm thời ấ t biết t cả cũng mọi người ầ tầm thần thần lần thần n chiến quan trọng cùng hơn. nên hoàng nguyên quan minh thần cùng chiến thần sự tình, còn có lần trước thần ma đại chiến sự tình từng cái nói、ra. Nhất ma mới đem ma ra. đại được đại tạo hiệu giáo giáo hội cái có Cho có trước hậu thể h tốt t quả, quả do, sự sự trong đại điện bầu không khí bị đè nén lên vô cùng an tĩnh chỉ có giáo hoàng thanh âm của một người cùng dạy đặc tiếng hít thở nghe lần trước thần ma đại chiến sự t ì n h sắc mặt của mọi người đều là thay đổi tựa h ồ sự t ì n h so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn chờ đến giáo hoàng thoại âm rơi xuống trong sân chỉ còn lại một mảnh trầm tĩnh không có người nói chuyện trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập ngưng trọng c a o mày hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì hảo người xem ta ta nhìn n g ư ờ i dùng ánh mắt giao lưu nếu như liên minh là một cái phương thức gì ai làm chủ ai là phụ làm như thế nào hợp tác rốt cục võ giả hiệp hội lao hội trưởng cái kia âm hoàng cảnh giới lao giả đứng ra trầm giọng hỏi ở trên đại lục ngoại trừ mấy cái đại đế quốc ở ngoài Chính là quang minh giáo hội thực lực mạnh mẽ nhất, thậm chí có minh hội mạnh nhất, thậm quang là siêu giáo mẽ việt đây chính là chúng ta ngày hôm nay muốn thương lượng sự tình còn ai làm chủ ai là phụ điểm này không cần lo lắng chúng ta theo đuổi là một loại công bằng hợp tác trở thành chiến hữu mà không phải chủ tớ quan hệ hợp tác then chốt là xây dựng ở tráng tập thể thực lực tăng lên chúng ta thực trên, trên xuất kháng hồn hẳn phải lực cơ lục sắc, các là đến đối đang đều đại người ngồi người người ma sở bây i hiện tại thực lực này nếu như đụng với thần ma đại chiến sẽ là một cái ế nếu kết t xuất thực thần một ta bây như Chúng này đụng lực cục là gì. ma sẽ b giờ nhu muốn làm chính là chăm chú đoàn kết ở chung một chỗ sau đó tăng lên chúng ta thực lực lợi dụng thời gian trăm năm kiến tạo một nhánh không kém chút nào ma hồn đại quân ứng đối sau trăm năm thần ma đại chiến nghe được võ giả hiệp hội lão hội trưởng j o s e p bổ sung nói rằng lời nói này để đại lục người thật dài thở ra một hơi bọn họ lo lắng nhất cũng đúng là như thế một khi hợp tác hắc á nguyên cường thế bọn họ là đã được kiến thức nếu như muốn phân ra một cái chủ thứ bọn họ đại lục nhất định là muốn xử với t h ư muốn địa vị trở thành bị thống trị phương diện đây mới là những n à y nhân lo lắng nhất một cái vấn đề dù sao đặt đến cấp bậc này sau khi ai cũng có một khấu ngạo khí không xa đành phải người k h á c dưới mặt khác hắc á nguyên cùng đại lục quan hệ mọi người đều biết này càng làm cho bọn họ không muốn đành phải tại người khác phía dưới nếu như hợp tác chúng ta đem chọn dùng hội nghị chế độ tổng cộng giả thiết mười hai cái hội nghị ghế đại lục ra sáu người ta hát cá m nguyên ra sáu người tương lai có chuyện đại sự gì đều sẽ chọn dùng đầu phiếu thông qua chế độ một quyết sách muốn muốn chiếm được thực thi nhất định phải thông qua hội nghị biểu quyết nhiều hơn phân nửa thông qua mới có thể tiến hành thực thi như vậy liền tránh khỏi độc tài lộng quyền tình huống như vậy dưới liền không còn chủ thứ phân chia tất cả vấn đề đều lấy cái này hội nghị làm trụ cột song phương cộng đồng hợp tác cộng đồng tiến bộ suy nghĩ một chút rộ đẹp đem chính mình ý nghĩ nói tiếp đi ra mấy câu nói để phía dưới truyền đến bắt đầu nghị luận âm thanh chế độ đại nghị độ như vậy chế độ là bọn hắn đệ một lần tiếp xúc đến bọn họ trước kia tiếp xúc đều là loại đế quốc kia hoặc là vương quốc tính chất độc tài lợ quyền cái này chế độ đưa ra làm cho tất cả mọi người có một loại sáng mắt lên cảm giác 12 ghế đại lục chiếm sáu cái ghế thứ này cũng ngang với là chiếm cứ nửa gian san chẳng khác gì là cùng hắc cá nguyên đứng ngang hàng tại phương diện này ai nấy đều thấy được đến hắc cá nguyên đã làm ra to lớn nhất n g ư ợ c bộ đồng thời cũng là tránh khỏi hắc cá nguyên đến thời điểm một nhà độc đại độ khả thi mọi người nghị luận sôi nổi đồng thời đều là không hẹn mà cùng gật đầu đối với cái này chế độ đưa ra sinh ra vẻ mong đợi chuyện này không thể để cho đại lục quốc gia cùng mọi người biết coi như là hắc cá nguyên không có tiến vào thần cấp hàng ngũ thành tiến ngũ viên tất cả đều là không có cấp cả tất vào đối ề phiền u chuyện yếu qua. Thành lập cái này, liên minh hiệu quả nhau nhau, là lập liên là lẫn nhau tham khảo, tỉ thí với nhau, tăng lên lực. này, này Thành này không khỏi không khía khác khảo, cách tránh phước, minh phòng nhiên cạnh đích, tham thí chính mình thực mang đến nói cũng ngừa mạng, đương còn tăng gia có cái có cái mục đó tư biết tất ta biết, một tỉ bẻ bảy điểm đại với để đã đ với phía dưới phản ứng của mọi người rỗ đẹp vẫn là rất hài lòng dừng một chút hắn kế tục bổ sung nói rằng Giao, lần này, phía xao. lần là này, xôn dưới tất cả xôn xao. lẫn nhau tham khảo tỉ thí với nhau đây cũng là những này nhân có thể gặp mà không thể cầu cơ hội đến cấp bậc này sau khi muốn tìm được một cái đối thủ thật sự là khó càng thêm khó sự tình muốn tiến dai nhưng là không thể thiếu như vậy luận b ả n cùng tham khảo đây chính là đại lục trước sau khó có thể xuất hiện cường giả nguyên nhân bởi vì cường giả quá ít đưa đến tuần hoàn ác tính mà hát cá m nguyên nhưng là không giống nhau cường giả như mây mục đích này quả thực chính là vì đại lục mà giả thiết khiến người ta đại đại bất ngờ cùng hưng phấn lang hoàng đám người nhìn thấy lần này dáng dấp nhìn nhau lộ ra nụ cười xem ra không có cái gì khó độ liên tục vài vấn đề đều bị thuận lợi giải quyết nhìn dáng dấp hiệu quả vẫn là rất tốt mặt khác chúng ta đều sẽ ở trên đại lục tuyển lựa một nhóm tư chất thượng đẳng nhân tài tiến hành chuyên môn rèn luyện để bọn hắn tại thời gian ngắn nhất bên trong thu được to lớn nhất tiến bộ bước vào đến thần c ấ p âm hoàng cảnh giới thậm chí dương huyền cảnh giới tin tưởng chúng ta có năng lực như thế tại thời gian trăm năm thành cứ như vậy kết quả tử thần liêm đao tiểu đội rất nhiều người nhân cũng biết bọn họ đều là đại lục thành viên trước tiết thực lực thường thường thế nhưng thời gian mấy năm liền để hảo mấy người tiến vào thần cấp lĩnh vực hôm qua đặt tại đại gia trước mặt không cần làm cái gì giải thích đi ngay sau đó rổ đẹp đem đệ hai cái mục đích nói ra lần này không thể nghi ngờ là đưa tới sóng to gió lớn muốn bồi dưỡng đại lục cường giả mọi người hai mặt nhìn nhau đồng thời trong lòng càng là kích động đại lục cường giả tăng nhanh đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt liên tục mấy cái hiệp nghị đều là đối với đại lục phương diện có lợi đây là bất luận người nào đều liêu không ngờ rằng kết quả làm cho tất cả mọi người giật mình đồng thời cảm giác được nhiệt huyết sôi trào mà những này chính là rộ đẹp cùng lang hoàng đám người muốn đạt đến mục đích hợp tác bắt buộc phải làm còn hội nghị bọn họ sáu ghế đã đầy đủ thậm chí có thể thử đi khống chế đại lục ghế đương nhiên đây là hậu sự dù như thế nào hắc á m nguyên đều sẽ không lỗ lạ mà bồi dưỡng trẻ tuổi hắc á m nguyên ma thú gia tộc cũng sẽ gia nhân thế nhưng ai cũng biết thời gian trăm năm đối với ma thú mà nói quá ngắn cho nên chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở đại lục thế hệ tuổi trẻ trên người cái này cũng là không có cách nào sự tình giờ này khắc này cũng không phải là tính toán những chuyện này thời điểm làm sao vẫn có vấn đề gì sao gặp đến phía dưới tiếng nghị luận càng ngày càng to lớn rồi đẹp khinh ho khan vài tiếng sau khi nhàn nhạt hỏi đồng thời đem ánh mắt chuyển rời đến giáo hoàng trên người lúc này giáo hoàng cũng là có một ít bất ngờ hiển nhiên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 hiển nhiên cũng là không nghĩ tới rô đès khai ra hậu đãi như vậy điều kiện trước đó hắn chỉ là biết giả thiết hội nghị thôi cũng không biết hắc cá nguyên ý nghĩ chính đang lo lắng chuyện này lúc này lập tức tựa hồ trở nên không lo lắng lên nghe được rô đès người phía dưới đều yên tĩnh lại rô đès đã đem lại nói đạo mức độ này bọn họ còn có cái gì không dám chủ yếu vấn đề đã giải quyết còn lại chính là tiểu phương diện vấn đề thôi những vấn đề kia so với này vài vấn đề mà nói đơn giản nhiều Được. cứ dựa theo hai cái người dẫn đầu thêm vào giáo hoàng ba cái nhân vật thủ lĩnh đều tán thành chuyện này sau khi còn lại liền trở nên đơn giản lên đã không còn nhân phản đối dù sao hắc á m nguyên đã n h ư ợ n g bộ khai ra khiến người ta đỏ mắt điều kiện không đáp ứng nữa liền có một ít nói không được ngay sau đó đó là một phen thương thảo liên minh tại ngày đó liền thành dựng đứng lên hắc á m nguyên s a u ghế hội nghị ghế phân biệt cho l o n g hoàng long hoàng cùng mẹt còn có vua bọ cạp bộ tộc tộc trưởng cùng cự ma lão tổ còn có đó là người chống lại tộc trưởng mấy cái gia tộc phân biệt chiếm cứ một vị trí còn d o d e n khiến người ta một cách không ngờ dĩ nhiên không có lựa chọn gia nhập vào trong đó này làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt bất quá rô đès giải thích rất đơn giản nhưng cũng làm cho tất cả mọi người không biết nên như thế nào phản bác dù sao hắc cám nguyên chỉ có sáu cái danh lệch tứ đại gia tộc phân biệt chiếm một vị trí còn có người chống lại cùng cự ma bộ tộc khẳng định cũng không thể thiếu những gia tộc này mới là hắc cám nguyên lực lượng trung kiên mới là tuyệt đối chủ lực rô đès có thể không có ghế thế nhưng những này nhân nhưng là tuyệt đối không thể không có bằng không chẳng những là trong lòng bọn hắn sẽ tồn tại khúc mắc chính là ở bề ngoài cũng nói không được trong một dưới tình huống rô đ ẹ p chỉ có thể lui khỏi vị trí sau tuyến khó tránh khỏi làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt đại lục phương diện nhưng là giáo hoàng cùng ma pháp sư công hội lao hội t r ư ở n g chiến sĩ hiệp hội lao hội t r ư ở n g còn có cái kia dương huyền cảnh giới lao giả cùng với mặt khác hai cái đức cao vọng trọng lao tiền bối vốn là lang hoàng đám người là muốn cầu đại lục nhường ra một cái danh ngạch cho rô đ ẹ p dù sao dô đẹp thực lực bại ở bên kia tất cả mọi người đã thấy được huống hồ thần vương thần cách vẫn ở trên người hán nếu như như vậy đều không thể thu được một vị trí khó tránh khỏi khiến người ta có một ít thất vọng thế nhưng cái yêu cầu này nhưng là bị dô đẹp cự tuyệt vốn là thành lập cái này hội nghị liền là hy vọng có thể chế ước lẫn nhau chính mình bây giờ cũng coi như là h ắ t cá m nguyên người đại lục phương diện nhất định là không muốn nhường ra một cái danh ngạch cho h ắ t cá m nguyên bởi vì cứ như vậy thì bằng với là h ắ t cá m nguyên chiếm bảy ghế vị trí nếu như muốn biểu quyết cái gì có thể trực tiếp thông qua hội nghị bằng chính là bị hắc cá nguyên khống chế đây không phải là đại lục những võ giả kia hy vọng nhìn thấy bây giờ mới nằm ở hợp tác bước đầu giai đoạn ôm một ít phòng bị tâm là khó tránh khỏi đây là nhân c h i thường tình như vậy dưới dô đẹp vị trí liền bắt đầu có một ít lúng túng lên trên danh nghĩa nói không có bất kỳ quyền lợi cùng vị trí thế nhưng thực tế ai cũng biết hắn một câu nói tại hắc cá nguyên bên trong có thể đưa đến hiệu quả thậm chí có thể không chút nào khoa chương nói hắn một câu nói đại diện cho toàn bộ hắc cám nguyên ý tứ tại một mảnh tiếng thở dài ở giữa rổ đẹp khiến người ta mở rộng tầm mắt thối lui ra khỏi trước sân khấu hội nghị tạo thành thành viên tự nhiên chính là đại lục cùng hắc cám nguyên hết thệ thần cấp trở lên cường giả đại lục cường giả đều tại hiện trường hắc cám nguyên đương nhiên là có thêm rất nhiều đồng thời quyết định thành lập liên minh sau khi hết thệ cường giả đều sẽ trú đóng ở hắc cám công quốc ở giữa không lại phân tán mà là tập trung quản lý tập trung tu luyện lẫn nhau luật bản cộng đồng tiến bộ hắc cá nguyên bên trong cũng sẽ không ngừng thay phiên nhân viên đi ra đóng giữ hắc cám công quốc liên minh đại lục tổng bộ đó là thiết ổn định ở hắc cám công quốc còn hắc cá nguyên bên trong mặt khác giả thiết một cái tổng bộ cái này cũng là không có cách nào sự tình ai bảo hắc cám nguyên thực lực quá cường đại cường giả nhiều lắm đây để bọn hắn toàn bộ đến bên này phòng chứng hắc cám công quốc cũng không cách nào dung nạp phòng chứng hắc cá nguyên cũng bị thanh không một phần năm nhân viên này một nhóm người tối thiểu có mấy ngàn người đối với tụ tập ở chung một chỗ điểm này hứng chịu mọi người chống đỡ bọn họ ước gì có như vậy cơ hội có thể luận bàn cùng tham khảo có thể để cao mình tu luyện phương diện này đều định ra đến sau khi đó là một ít rắc rối quy định cùng điều ước một phen thương lượng từ giữa t r ư a đến màn đêm bông u xuống dòng dã một cái hạ b u ổ i trưa mạnh mẽ cứng rắn là cho làm ra gần trăm cái quy định nhìn khiến người ta tê cả ra đầu những giá hỏa này tính nhẫn mại cũng là để rổ đẹp bội phục một lần điều ước quyết định liên minh xem như là bước đầu định đi tạo thành một cái đoàn thể bắt đầu vận hành cùng ngay mọi người đó là gia nhập vào trong đó hội nghị kéo dài đến lúc đêm khuya mới tính là kết thúc cuối cùng thậm chí thương lượng đến làm sao chọn nhân tài tiến hành bồi dưỡng cùng rèn luyện phương diện này nhưng là đơn giản nhất một mặt ma pháp sư công hội cùng võ giả hiệp hội là làm cái gì trên tay bọn hắn nắm giữ bao nhiêu người mới trong đó lại có bao nhiêu thiên tài vẫn có mấy người học viện viện trưởng t h á n h quang học viện viện trưởng đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó những học viện này luôn luôn là nhân tài nôi nói chung chính là một câu nói đại lục xưa nay không thiếu thiên tài chỉ là khuyết thiếu trưởng thành thiên tài thôi bây giờ cái vấn đề này tựa hồ có hy vọng rất lớn có thể có được giải quyết nhìn t ừ thần liêm đao tiểu đội thành cựu mọi người trong lòng tràn đầy ngóng trông đặc biệt là thánh quang học viện họ ở dù dự kỷ cùng rô đès có thể tính được với đều là từ thánh quang học viện đi ra người bọn họ bây giờ thành cựu đặt tại trước mặt mọi người rô đès có thể không nói dù sao cũng là cự ma bộ tộc nhân viên thế nhưng họ ở dù sự dự kỷ nhưng là địa địa đạo đạo người là thánh quang học viện một tay bồi dưỡng lên thiên tài học viên như vậy sức thuyết phục đã là vậy là đủ rồi hội nghị lúc kết thúc đã lúc đêm khuya đầy trời đầy sao mọi người mang theo tâm tình kích động t ố i lui cái hội nghị này mấu chốt nhất sự tình đã toàn bộ đạt được giải quyết cũng coi là một cái viên mãn kết cục còn sót lại chính là thành lập liên minh căn cứ phương diện này mọi người cũng là đã chọn lựa xong xuôi cái này thiên đại chiến ma xuất chấn nhỏ kia tự nhiên là trở thành lựa chọn tốt nhất bất luận từ phương diện gì mà nói đều phù hợp yêu cầu đồng thời giáo hội cùng ma pháp sư công hội còn có võ giả hiệp hội cũng là cho dỗ đẹp mang đến kinh ngạc vui mừng vô cùng ma pháp sư công hội cùng võ giả hiệp hội càng trực tiếp hơn quyết định đem tổng bộ di chuyển đến hắc ám công quốc ở giữa cử động này không thể nghi ngờ là đặt vương hắc ám công quốc ở trên đại lục địa vị liền tính mấy cái đế quốc đến thời điểm muốn tối hắc ám công quốc không sợ hắc ám nguyên cũng muốn cố gắng cân nhắc một thoáng hai người này tổ chức thái độ đi bọn họ ở trên đại lục lực ảnh hưởng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người hắc ám công quốc tựa hồ trong lúc vô tình chiếm được một thanh to lớn ô dù giáo hội nhưng là so sánh với hàm xúc một ít dù sao trên đại lục mọi người quan niệm vẫn là khó có thể thay đổi bất quá cũng là để rỗ đẹp nhận được đầy đủ kinh hỷ nói là quyết định đem giáo hội tổng bộ di chuyển đến hắc ám công quốc ở ngoài cách đó không xa một tòa quang minh trong thành như vậy dưới chẳng khác gì là tạo thành thiết tam giác chăm chú vây quanh hắc ám công quốc chế tạo nổi lên một cái khiến người ta ngưỡng vọng to lớn tập đoàn từng cái từng cái tin tức có thể nói là để dô đét đám người mừng rỡ không cần hoài nghi tin tưởng tại thời gian rất ngắn bên trong hắc á m công quốc đem sẽ trở thành toàn bộ đại lục ở trung tâm nhất khu vực này một khối luôn luôn bị mọi người quên địa phương nhất định phải phóng ra nó long lánh hào quang trở thành này một khối đại lục ở giữa hong ánh bảo thạch hắc cám công quốc trong một dưới có thể nói là trực tiếp tấn thăng đến siêu cấp cường quốc hàng ngũ nói vậy sẽ làm vô số người mở rộng tầm mắt đi chờ đến mọi người tán đi sau khi j o d e s mới thật dài tùng thở một hơi lộ ra vẻ một nụ cười chút nào không có cảm giác đến hệ hoài trận này hội nghị tuyệt đối là phân chấn lòng người một hồi hội nghị ngươi thật sự không lớn toán làm chủ hội nghị đợi được mọi người sau khi rời đi lang hoàng đám người nhìn j o d e s có một ít nghi hoặc hỏi dò nếu như ngươi muốn gia nhập ta người chống lại danh ngạch có thể cho ngươi e s đ a sau khi suy nghĩ một chút hướng về j o d e s nói rằng mình và hắn quan hệ đã càng ngày càng rõ ràng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được người chống lại bây giờ tại hắc cá nguyên bên trong mấy cái đại gia tộc ở giữa xem như là nhỏ yếu nhất vốn là thuộc về cự ma bộ tộc dựa vào như vậy danh ngạch đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái to lớn gánh chịu nếu để cho rô d e s thu được danh xứng với thực không c ó ai sẽ nói cái gì ta cự ma bộ tộc cũng có thể cự ma lão tổ cũng là cảm khái nói rằng rô d e s cũng coi là cự ma bộ tộc thành viên cho hắn danh sách này không quá phận thậm chí tương lai không có gì bất ngờ xảy ra cự ma bộ tộc tộc trưởng cũng sẽ là h ắ n được rồi không cần chuyện như vậy tình không thích hợp ta vừa vặn có thể thừa dịp này một quãng thời gian cố gắng thả l ò n g một thoáng cự tuyệt mấy người h ả o ý j o d e s mỉm cười nói rằng hắn thật sự là không muốn tiếp tục đảm đương nhiều như vậy trọng trách là nên thời điểm nghỉ ngơi cho tốt một phen đã như vậy chúng ta cũng không miễn có ngươi suy nghĩ một chút lang hoàng mấy người cũng đừng nói thoại j o d e s có không có chỗ ngồi chống kỳ thực không trọng yếu hắn tuyệt đối là so với bất luận người nào đều hữu hiệu hát hoàng bộ tộc cùng người chống lại rõ ràng chính là đứng ở bên cạnh hắn tựa hồ long tộc cũng cùng hắn quan hệ ám ội còn có chính là cự ma bộ tộc càng không cần phải nói tương lai tộc trưởng nội định nhân vật tập này mấy phương diện giao thiệp nơi tay hắn đúng là không cần quan tâm như vậy ghế cuối cùng là kết thúc mấy ngày này cố gắng lắp ráp một thoáng liên minh chúng ta cũng là cần phải trở về đi một tiếng thở dài j o d e s n g ử a đầu nhìn đầy trời đầy sao cảm khái nói rằng t r ư n g năm trăm kết thúc cuối cùng là kết thúc mấy ngày này cố gắng lắp ráp một thoáng liên minh chúng ta cũng là cần phải trở về đi một tiếng thở dài j o d e s n g ử a đầu nhìn đầy trời đầy sao cảm khái nói rằng nghe được j o d e s tất cả mọi người là thật dài thở ra một hơi lần này đến đến đại lục cuối cùng là không coi đến không sự tình tiến hành cũng rất thuận lợi so với trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều bây giờ to lớn nhất sự tình cũng coi như là bụi bậm lắng xuống cuối cùng là viên mãn còn sót lại chuyện nhỏ tin tưởng rất nhanh sẽ có thể hoàn thành liên minh tổng bộ một khi tạo dựng lên đại lục hết t h ể cường giả đều sẽ tập trung ở bên này hát cá m nguyên cũng sẽ phái người đến đây đến thời điểm coi như là tiến vào quỹ đạo chính đi được rồi đi về nghỉ ngơi trước đi ngày mai lại nói lộ ra một tia vui mừng nụ cười rô đẹp hướng về mọi người nói rằng lần này sự tình sau khi chúng ta có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian đi theo rô đẹp trở lại tiểu viện ở giữa giả hoanh cảm khái nói rằng nhiều năm buôn ba nhiều năm tại bên bờ tử vong bồi hồi có thể làm cho bất luận là một người nào cảm giác được mệt mỏi bây giờ cuối cùng là chiếm được cơ hội thở lấy hơi mắt thấy sự tình liền muốn bụi bẩm l ă n g xuống trong lòng khó tránh khỏi là nhiều thêm một ít cảm khái nghe được dạng anh rô đẹp hơi sững sờ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ đúng vậy hy vọng đi thời gian trăm năm đối với bọn hắn mà nói quá ngắn ngủi huống hồ này có thể như bọn họ tưởng tượng bình thường ung dung sao trong vòng một trăm năm liền thật sự có thể như thế thái bình sao theo như vậy tháng ngày đến dô đẹp trong lòng ngược lại là nhiều thêm một tia lo lắng nhân thường thường đã là như thế khi ngươi đòi hỏi đồ vật gần trong gang t ứ c ngay trước mắt ngươi thời điểm ngươi mới phát hiện nguyên đến chính mình như vậy sợ sệt mất đi yên tâm đi sẽ tối thiểu có một nhiều hơn phân nửa thời gian có thể an tâm vượt qua bên này liên minh xem như là quyết định ra đến ngươi không có tham dự đến trong đó là hay nhất vì chúng ta tỉnh xuất ra càng nhiều thời gian một tiếng thở dài dạ oanh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng kỳ thực d ô đ ẹ p không có gia nhập vào hội nghị ghế ở giữa là nàng hy vọng nhất nhìn thấy cục diện bây giờ đúng là như vậy trong lòng có một ít nho nhỏ vui vẻ như vậy d ô đ ẹ p trên đầu vai trọng trách liền nhỏ liền không có cần thiết giống như trước kia cái kia giống như vậy làm một ít chính mình chuyện không muốn làm tình cùng mình cố gắng quá bình thản sinh hoạt đến thời điểm chúng ta còn có lũ sĩ s ỉ cùng est đạ cùng với l ý lịt tỉ t ỷ mấy người liền đi thập vạn đại sơn bên trong cố gắng sinh hoạt một quãng thời gian đi tựa hồ thấy được tương lai sinh hoạt d ạ h u a n h trong mắt xuất hiện một tia ước mơ nhìn thấy này một bộ dáng dấp dô đét trong lòng khó tránh khỏi một trận cảm giác có một ít khó chịu cảm giác có một ít chua sót này thời gian mấy năm chính mình thật sự thua thiệt nàng quá nhiều làm cho nàng mất đi quá nhiều cuộc sống tốt đẹp người khác cũng chỉ là thấy được nàng ở bề ngoài thu được thành tựu i chính mình giống như nàng từng bước phấn đấu lại đây biết nàng ăn quá khổ nhiều thậm chí so với mình còn nhiều hơn nàng chịu đựng áp lực quá lớn hôm nay là nên làm cho nàng cố gắng thả lỏng một chút đệ hai ngày liên minh thành lập công việc cũng đã bắt đầu đối với tất cả những thứ này r ỗ des cũng không hề tham dự đến trong đó đi mà là có thành lập l ê n nghị sẽ bắt đầu bắt tay xử lý người chống lại nhưng là để s đã đi làm đại biểu đơn giản chính là thương lượng một ít chi tiết nhỏ sự tình thôi không có đại sự gì không dám cự ma bộ tộc nhưng là để lại cho hản d ờ i tư tiến hành xử lý cự ma lão tổ đã bước lên đi tới hắc cá nguyên lộ trình xuất trước một bước trở lại hắc cá nguyên có hai phe diện việc cần hoàn thành để một mặt tự nhiên chính là trở lại thông báo các đại gia tộc liên minh sự tình để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng phái người đến đây lại lục ở một phương diện khác nhưng là đem ma xuất mang tới thần khóc cấm đ i ệ u tiến hành phong ấn ma xuất năng lực quá mạnh mẽ cho dù là bây giờ lão tổ cũng không cách nào thời gian dài phong ấn trừ phi hắn có thể bước vào đến huyền hoàng cảnh giới ở giữa vượt qua huyền hoàng lôi kiếp triệt để thành làm một người huyền hoàng cảnh giới cường giả mới được cho dù như vậy hắn thần cách sau đó cũng không có thể lại sử dụng đây cũng là phong ấn một cái thần cách đối ứng một cái ma hồn mãi đến tận cuối cùng hết t h ầ thần cách đều phong ấn ma hồn sau khi chiến đấu kết thúc còn có thể sống sót bao nhiêu cái người là nhưng là một chuyện khác chuyện của tui trá i tim đen đ ũ ám vn chấn nhỏ bị xác định là liên minh thành lập điểm mọi người cũng bắt đầu hấp tấp kiến tạo lên rồi đẹp ngược lại là trở thành người rảnh rỗi bất quá như vậy thanh nhàn nhưng là hắn tình nguyện nhìn thấy vừa vặn thừa dịp này thời gian mấy ngày mang theo lũ s ỉ cùng dạ hoanh mấy nữ tại thu thủy thành còn có toàn bộ hắc ám công quốc thành chấn cố gắng du lã một m phen xem như là hảo hưởng thụ tốt một đoạn bình tĩnh thời gian về phần tử thần liêm đao tiểu đội nhưng là bị lưu lại thu thủy thành ở giữa duy trì kéo dài hiệp trợ huyết tộc cùng cho sói nhân tộc lưu lại thành viên chỉnh đốn hắc ám công quốc khắp khiến người ta có một ít khó thuận nhiên hơi thể thích hứng. thời gian một tháng, đoàn người xem như hắc phen phong bắt mọi mặt bùm một một một xem đem、H、cám công quốc đi toàn bộ cố gắng du lắm một tiến xuôi gió, lại người gian người đi đại đột tùng ta ít toàn cũng ngược có có công quốc cố lục Dòng đoàn gắng quang, bộ đầu đạo để quỹ du vào là là ra lụ dã sau một tháng hắc ám nguyên bên trong đại quân đi tới hắc ám công quốc ở giữa đội ngũ vẫn tính khổng lồ dòng dã một trăm người ba cái âm hoàng cảnh giới cường giả còn lại đều là thần cốc lần thứ hai triển hiện hắc á m nguyên cường đại khiến người ta nhìn mà than thở những này nhân tự nhiên là trực tiếp đi tới c h ấ n nhỏ kia không có đưa tới không tất yếu hoảng loạn c h ấ n nhỏ trong một tháng kiến tạo ở giữa hiệu suất cao suất hoàn thành khởi đầu kế hoạch vẫn tính viên mãn ma pháp sư công hội cùng võ giả hiệp hội người đã bắt đầu tìm cách tổng bộ di chuyển sự tình lập tức liền muốn đi vào thi triển giai đoạn giáo hội cũng là đã lục tục triển khai hành động theo này mấy cái biến mất thả ra đại lục lại một lần nữa chấn động ba cái khổng lồ nhất tổ chức đồng thời di chuyển đến h ắ cám công quốc liền tính giáo hội không có trực tiếp tiến vào thế nhưng cũng là ở bên cạnh nó khó tránh khỏi đưa tới không ít người suy đoán mỗi người nói một kiểu nói cái gì đều có mọi người đều từ bên trong này nghe thấy được một cô không bình thường khí tức tuy rằng có thể nghĩ đến có đại sự muốn phát sinh thế nhưng nhưng lại không biết cụ thể là chuyện gì chỉ có thể âm thầm suy đoán càng nhiều người nhưng là suy đoán này ba cái tổ chức di chuyển đến bên này chủ yếu là vì phòng ngừa hắc cám nguyên nhân sinh biến đối với những nghị luận này dô đ ẹ p đám người một mực không đi để ý tới làm hảo chuyện của chính mình như vậy đủ rồi ngoại giới bình luận chỉ cần không đi để ý tới quá một quãng thời gian dĩ nhiên là sẽ tiêu lui xuống đi không tạo được ảnh hưởng gì thu thủy thành bên này như trước đâu vào đấy kế tục chuyện của bọn họ liên minh thành lập hội nghị đã bắt đầu sản sinh tác dụng để một nhóm người mới tuyển lựa đã bắt đầu triển khai tin tưởng tại thời gian rất ngắn bên trong thì sẽ tập trung đến thu thủy thành bên này tất cả những thứ này do đ ẹ a t đã không quan tâm bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị trở về đến h ắ cá m nguyên sự tỉnh bên này sự tình xử lý xong tất sau khi lang hoàng mấy người cũng sẽ không lưu lại nơi này biên bọn họ chỉ có thể định kỳ lại đây mở hội thôi bao quát một ít học viện viện trưởng loại hình có chính mình chức vị người đều sẽ trở lại từng người địa phương triển khai công tác người còn lại mới có thể lưu lại、dạ. có một ít thâm trầm hạ mặt lúc ban đêm gió nhẹ đã có thể khiến người ta cảm thấy đến một tia ý lạnh lúc này tại jodez bên trong biệt viện mấy nữ còn có tử thần liêm đao tiểu đội thành viên đều là đã tụ tập ở tại bên này jodez sắc mặt có chút nghiêm túc làm cho tất cả mọi người cảm giác bầu không khí có một ít kinh ngạc đầu có chuyện gì nhìn thấy jodez vẻ mặt họ ở josez ghi đệ một phản ứng đó là đã xảy ra chuyện người còn lại nghe được câu này cũng là ngưng trọng vào lúc này còn có thể chuyện gì phát sinh bọn họ làm sao không biết qua mấy ngày ta trở về hắc á nguyên rồi nhìn đoàn người rô đès một tiếng thở dài cảm khái nói rằng bên này sự tình đã tiến vào quỹ đạo hắn cần phải trở về kế tục lưu lại cũng lên không tới tác dụng gì chúng ta đều chuẩn bị xong tùy thời có thể xuất phát đã sớm biết chuyện này mọi người tùng ra một hơi nói rằng nhìn rô đès có một ít n g h i hoặc lẽ nào chính là chuyện này các ngươi không cần trở lại lưu lại nơi này biên là được quả nhiên còn không các loại chờ mọi người hỏi d i ò d o d e s một câu nói để mọi người ồ lên. cùng dạ h o a n h nhìn nhau, d o d e s lộ ra vẻ tươi cười, không sai, các ngươi lưu lại không cần trở về. thế nào, chúng ta không đi trở về lưu lại nơi này biên làm gì. Scott là có một ít sốt ruột hỏi. tang cả đi cùng cảm b i mấy người cũng là cướp hỏi d ò tình cảnh có một ít hối loạn. nhìn những n à y nhân dáng dấp, d o d e s thật dài hít một hơi, sự tình kết thúc, hát cá nguyên đã không cần trở lại, các ngươi đều là trên đại lục người. Còn có chính cùng các cám lục càng càng cần các có mình người nhà cùng bằng hữu. Các người tương không nguyên này trên, bên này bầu trời càng rộng lớn hơn. Bên này càng cần phải các người, có thể lưu lại hiệp hoàn thành liên minh hàng ngày hữu, hát phải thể hiệp mà giữa, lưu lai tại đại trời lại là bầu trợ ở ở suy ự tình, thể t này chỗ có ở l u ệ nghĩ c ũ n có t ể trở trong lại ngơi. chính cố mình nhà nghỉ h gắng n g Suy một chút r o d e p cảm khái nói rằng nói lời nói này thời điểm phát hiện mình ít hầu có một ít khô cạn gian nan cực kỳ đây là hắn cùng d ạ h oanh bọn người ở tại này một quãng thời gian thương lượng sau khi kết quả tử thần liêm đao tiểu đội thành viên đều là trên đại lục đi ra bây giờ sự t ì n h kết thúc thần ma đại chiến còn có trăm năm mới sẽ bắt đầu không nên để bọn hắn theo chính mình trở lại hắc cá nguyên hẳn là còn cho bọn hắn tự do bọn họ có bọn họ cần quá sinh hoạt cũng có chính mình người nhà cần chiêu cố đầu ta ta với ngươi đồng thời trở lại đầu ngươi không cần chúng ta nữa tình cảnh hoảng loạn mọi người đều bị lời nói này cho kinh hãi nhất thời sốt ruột lên không cần phải nói đây là chuyện ta quyết định các ngươi lẽ nào cứ như vậy quá cả đời không được ra không lập nghiệp các ngươi tương lai rất tốt đẹp không có cần thiết theo ta trở lại ta lần này sau khi trở lại cũng sẽ ẩn cư cố gắng nghỉ ngơi một chút đến thời điểm thần ma đại chiến nếu như thực lực các ngươi đạt đến trình độ kia chúng ta còn có thể k ề vai chiến đấu ngăn lại những ngày nhân lời nói j o d e s cảm khái nói rằng họ ở d o s dịu kỳ. ngươi người nhà vẫn tại đế đô chứ lẽ nào liền không dự định về đi xem xem còn các ngươi nữa tăng cà đi càng bi các ngươi không phải luôn luôn ham muốn trở thành lính đánh thuê quá cuộc sống vô câu vô t h ú c sao hiện tại tật phong lính đánh thuê đội người đều tới các ngươi vừa v ẫ n có thể tham dự vào quá mình muốn sinh hoạt còn các ngươi nữa ngay sau đó dô đẹp nhìn đoàn người từng cái từng cái nói quá khứ bầu không khí nặng nề cực kỳ mọi người vào đúng lúc này trơ mặc đúng vậy bọn họ vẫn có rất nhiều cần nghĩ tới sự tình Đại l ụ c h a lựa y tuy là là mới là bọn bỏ, chọn hắn nhất,、tuy、rằng không nỡ n thế h tốt ư n g là k h ô n g t ì m được b ấ t kỳ từ chối cớ. Các n g ư ă i linh ư u l ạ tại thu thủy t h à cũng cũng cố còn có gắng sinh gặp tốt, trở tốt, hoạt, thể lại sau đó m ặ t Vô vô đại o à dài n người nói rằng, chương vai, dô đẹp thở 501, kết cục các ngươi lưu lại tại thu thủy thành cũng tốt trở lại cũng tốt cố gắng sinh hoạt sau đó còn có thể gặp mặt vô vô đoàn người vai rồi đẹp thở dài nói rằng đến lúc chia tay trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia không muốn thời gian mấy năm kể vai chiến đấu tại máu và lửa ở giữa sờ soạng lần mò lại đây ai nguyện ý cứ như vậy tách ra bọn họ cảm tình đã vượt qua anh em ruột chỉ thấy cảm tình đầu họ ở r j o s u k ỳ thấp giọng kêu lên được rồi nghe ta không sai được quá mình muốn sinh hoạt đi thôi cố gắng tu luyện thần ma đại chiến thời điểm chúng ta lần thứ hai sóng vai vô vô họ ở r j o s u k ỳ vai đẹp thở d à i n ó i rằng, k h ô n g b i ế t sau trăm năm lại lần gặp gỡ còn có còn lại bao nhiêu người bất quá có thể khẳng định một điểm chính là đến thời điểm đại gia đã không còn trẻ hơn nữa đến lúc sau đã cảnh còn người mất đi có bao nhiêu cá nhân có thể đạt đến nước kia không có ai rõ ràng bóng đêm nồng đậm lòng người cũng là trầm trọng vô cùng tuy rằng tử thần liêm đao tiểu đội người muốn phản bác thế nhưng là là vô lực như vậy chính bọn hắn cũng rõ ràng chính mình tương lai tuyệt đối không phải tại hát cá m nguyên ở giữa thành ra lập nghiệp còn có chính mình cha mẹ thân nhân đều ở trên đại lục mấy năm chinh chiến mấy năm huyết hỏa cuộc đời để bọn hắn có một ít hoài niệm quê hương của chính mình tại dạ oanh cùng dỗ đẹp khuyên bảo hạ cuối cùng là thuyết phục những n ạ y nhân để bọn hắn lưu lại còn tương lai phải đi con đường nào liền muốn xem chính bọn hắn là ở lại thu thủy thành vẫn là trở lại không c ó ai sẽ trở ngại bọn họ sau mấy ngày liên minh tất cả tiến vào quỹ đạo dỗ đẹp mấy người cũng xem như là thu thập xong tất cả bước lên trở về hát cám nguyên con đường bên này đã không cần hắn bận tâm còn lang hoàng đ á m người nhưng là còn cần lưu lại nơi này biên một quãng thời gian mới được nhìn phía sau thu thủy thành dô đét một tiếng thật dài thở dài lộ ra vẻ một tia không mớn cách lúc khi khác trong lòng đều là sẽ cảm giác vắng vẻ nhìn bên người mấy nữ cuối cùng là tùng ra một hơi là thời điểm thực hiện lúc trước hứa hẹn tất cả sự t ỉ n h s o n g xuôi sau khi cố gắng quy ẩn nghỉ ngơi một quãng thời gian tử thần liêm đao tiểu đội đội viên tự nhiên là chưa cùng tùy theo chia lịa thời điểm tránh không được thương cảm một đám nam nhân khóc thành một đoàn răng rớp khiến người ta nhìn tan nát c õ i lòng cái này đoàn đội thành lập thừa ái gian rất dài thế nhưng ở chung một chỗ thời gian nhưng là rất ngắn nhưng mà chỉ thấy hữu nghị nhưng là vượt q u a tưởng tượng lúc rời đi nhìn đoàn người vẫn tùy tùng đến cổ lìn rừng rậm j o d e s vài lần không nhịn được nói mình muốn giữ lại cũng còn tốt cuối cùng đều nhịn được về h á t cá nguyên người không nhiều j o d e s lucy ed đã cùng d ạ hoành còn có lilith bốn mỹ đồng hành để j o d e s cảm giác khá là không sai chính là có thêm sổ di nạ cái này miệng rộng khiến người ta dọc theo đường đi dở khóc dở cười cuối cùng cũng coi như kết thúc một tiếng thở dài nhìn trước mắt h ắ c cá nguyên dồ đẹp cảm khái vạn phần mộ nhiên nhìn lại mới phát hiện chính mình ở chỗ này đã vượt qua hảo thời gian mấy năm từ mới vào bên này một cái tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên bị người khắp nơi truy sát cho tới bây giờ hết sức quan trọng huy hoàng cực kỳ phảng phất quá sơn xa giống như vậy thời gian một cái nháy mắt thôi cuối cùng cũng coi như kết thúc liên xô di nạ cũng nhìn không được cảm khái nhìn rô d e n tâm tư văn phần còn nhớ rõ đệ một lần tại không gian hư vô nhìn thấy tên tiểu tử này chính mình tùy tiện đều có thể lấy mạng của hắn kết quả vẫn bị hắn trộm đồ vật vậy cũng là của mình mệnh cuối cùng ngay cả mình đều bị lừa gạt đi ra nghĩ đến có một ít buồn cười sau nửa tháng đoàn người trở lại hắc cá nguyên ở giữa mặt khác hai cái ma hồn tại cự ma bộ tộc toàn lực truy sát dưới căn bản không chỗ đội hình bị méo đi ra bây giờ cũng là đã bị mang hướng về thần khóc cấm mà chuẩn bị phong ấn sự tình cũng coi như là chiếm được một cái viên mãn kết thúc đứng ở áo nguyệt thành trước nhìn phía sau thành trì j o d e s toát ra một tia hoài niệm thần sắc chính mình hắc cá nguyên đệ vừa đứng bắt đầu từ bên này bắt đầu bây giờ cũng ở chỗ này kết thúc e d đã trở lại khai báo tất cả sau khi tự nhiên là cùng theo một lúc đi áo nguyệt thành cuối cùng vẫn là g i a o ở tại hệ trong tay sau này dự định làm cái gì nhìn sojina j o d e s h buồn cười hỏi tu luyện cũng không thể bị ngươi kéo dài nhiều lắm ta có thể là thiên tài biếu môi so di n a bất mãn nói hiển nhiên vẫn tại bất mãn ở giữa nếu không phải điều sự đặc biệt nhiều ta cũng theo các ngươi đi qua điển viên sinh hoạt thật tốt kha kha nhìn lì lì so di n a ánh mắt có một ít cân nhắc bởi vì lì lì cũng là quyết định theo d o d e s bọn họ cùng đi ti lòng dạ tư mã chiêu người ngoài đường cũng biết chỉ bất quá không có làm rõ r ứ t lời d o d e s ngược lại là hạnh phúc cũng không lên tiếng chính là khổ sổ di nạ một người kha, kha. yên tâm các loại chờ lao tử lấy được thần cách thời điểm lại tới tìm các ngươi như vậy sinh hoạt có thể không thể b ấ t ta sổ di nạ ít đi ta các ngươi sinh hoạt vẫn có ý nghĩa lập tức sổ di nạ lần thứ hai khôi phục cái kia nợ bẹp vẻ mặt nói rằng nghe được rô đẹp đám người trợn tròn mắt vậy chúng ta liền như vậy biệt ly đi chờ ngươi trở lại một tiếng thở dài rô đẹp trầm giọng nói rằng bằng hữu bên cạnh xem như là từng cái từng cái rời khỏi không biết tại sao trong lòng tổng thể cảm giác vắng vẻ một trận khó chịu cũng còn tốt nhìn thấy bên người còn lại bốn nữ cuối cùng cũng coi như có một chút an ủi phân đi thật dài thở dài ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì sau mấy năm hắc cá nguyên một thâm sơn nào đó ở giữa ầm ầm ầm bình tĩnh mấy năm đại lục bình tĩnh mấy năm hắc cá nguyên giờ khắc này chấn động k i a chớp màu đen đầy trời đi khắp khủng bố cực kỳ từng làn từng làn chấp giật không ngừng nổ vang thâm sơn ở giữa toàn bộ hắc cá nguyên người giờ khắc này đều bị chấn động đại lục các cường giả cũng chấn động nguyên bản bầu trời trong xanh giờ khắc này bởi vì hắc vân duyên cớ trở nên một mảnh hôn ám dường như đ ê m đen khí thế mạnh mẽ khiến người ta sông bất quá khí được huyền hoàng lôi kiếp bao lâu chưa từng nhìn thấy huyền hoàng lôi kiếp xuất hiện những này nhân không khỏi âm thầm cảm khái nhìn cái kia lôi kiếp phương hướng mọi người nổi lòng tồn kính trong lòng đồng thời hiện ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh là h ắ n trừ hắn ra không có người khác có thể đưa tới như vậy lôi kiếp hàn băng thành lan hoàng hừng hực xuất quan nhìn phía xa một tiếng thở dài khoảng cách lại là kéo lớn hơn đi huyền hoàng cảnh giới thiên đạo hiểu ra xem ra ta còn có con đường rất dài cần phải đi áo nguyệt thành t h ủ y mạc thành hàn băng thành đồng thời tránh ra đếm tới thân ảnh đứng lơ lửng trên không nhìn phương xa ánh mắt phiêu hốt tràn ngập kinh ý vua bọ cạp bộ tộc nơi ở dốt cùng vua bọ cạp bộ tộc tộc trưởng cũng là đứng ở trên không ở giữa nhìn phương xa thổn thức không nớt hai người trong mắt tràn đầy chấn động hôn đản g lão tử năm ngoái mới bước vào âm hoàng cảnh giới hắn nhanh như vậy lại tiến vào huyền hoàng cảnh giới có phải là người hay không r ố t nhẹ dọn oán giận long tộc long trong q u ố c long hoàng nhìn phương xa thần tình phức tạp kha kha tên tiểu tử này huyền hoàng cảnh giới không hổ là thiên hạ đệ một người ta sổ di na coi trọng người bên người một nam tử cân nhắc nói rằng sổ di na ngươi tiến vào âm hoàng cảnh giới sau dai long hoàng bất ngờ hỏi ngắn ngắn mấy năm trong lúc đó sổ di nạ tiến bộ khiến người ta mở rộng tầm mắt lao tử vốn chính là thiên tài thế nào thật sự cho rằng lão tử không được rồi cũng chỉ hứa ngươi các ngươi bước vào dương huyền cảnh giới nói cho ngươi biết lao tử sang năm liền nhảy vào dương huyền cảnh giới ngươi có tin hay không đừng tưởng rằng cho tới một cái thần cách liền lừa lối lao tử sang năm đồng thời cầm đến thời điểm đi tìm tiểu tử kia cố gắng nói một chút không chừng sau đó ngươi hay là ta thủ h ạ lang hoảng còn có mai long láo g i c kia Các n g ư ơ i toàn bộ quy t a quản sozina bất mãn phản k í c h mấy năm qua chính mình vài bước tốc độ đúng là sắp đến rồi một cái tốc độ kinh người l i ê n hắn cũng cảm thấy bất ngờ bất quá ngẫm lại ngàn năm trước đó chính mình cũng là hiểu rõ khi đó thiên phú của chính mình là lòng tộc đệ một nếu không phải mình không muốn cuối cùng làm sai sự tình bị xử phạt tiến vào không gian hư vô phá bình phá ngã làm trễ m ạ i thời gian ngàn năm bây giờ long h o à n g có thể là trước mắt cái này chính mình trước đây đối thủ lúc trước hắn nhưng là bị chính mình ép đến xích sao đúng vậy đã mười bốn cá i nhân bắt được thần cách không biết cái kế tiếp sẽ là ai hồi tưởng mấy năm sự tình long hoàng cảm khái nói rằng cũng không để ý tới sổ gì nạ kiêu ngạo thái độ thời gian mấy năm j o s e p là rời khỏi thế nhưng hắn danh vọng không hề có một chút nào giảm nhỏ a xem ra hôm nay nhất định phải để những lao da kia hỏa không ngủ đi nay thời gian mấy năm cũng coi như là không có lãng phí giáo hoàng cùng đại lục kia trên dương huyền cảnh giới cường giả cũng coi như là đạt được thần cách xem như là vì làm đại lục cái một hơi cũng tăng cường liên minh bọn họ thực lực đồng thời hắc ám nguyên bên trong hắc hoàng bộ tộc nhiều lòng trưởng lão cũng là đạt được một cái thần cách xem như là vì làm hắc ám nguyên tăng cường một phần thực lực b Y. g h i giờ hắc hoàng bộ tộc đã thể hiện ra cuộc khởi thế hay là tương lai không xa liền có thể đủ che lại dư gia tộc đừng quên l ũ s ỉ cái kia một thiên tài thiếu nữ cùng dô hát u n nàng hẳn khoảng g giờ một chỗ c là bây c h hoàng bộ tộc u minh sơn phong trên mẹ cùng đa long đứng chắp tay nhìn phương xa trong mắt tràn đầy mừng rỡ tiểu tử kia tiến vào huyền hoàng cảnh giới đây chính là chúng thần lĩnh vực a chân chính lĩnh vực của thần hắn lại dẫn trước một bước đại t r ư ở n g lão ngươi tiến vào dương huyền cảnh giới sau dai đi mẹ cảm khái hỏi tháng trước sự tình ngươi cũng tiến vào âm hoàng cảnh giới sau dai đa long có một ít bất ngờ nhìn mẹ ra hỏa này thời gian mấy năm xem như là không có ổn phí tại ưu minh dưới ngọn núi liều chết tiếp thu ưu minh địa ngục hỏa thử thách thành quả xem như là đi ra cũng không biết lũ s ỉ cô gái nhỏ kia thế nào rồi nhiều năm như vậy theo cái kia tiểu tử thúy sẽ không bị bắt nạt đi mẹ cười khổ thì thảo đừng quên còn có l ý lịch cùng dạ h oanh bọn họ bắt nạt không tới trên đầu nàng đa long hiếm thấy nói dỡn hai người trên mặt đều buốc ra vẻ tươi cười n à y mấy cái ra hỏa cuối cùng đều ở chung một chỗ khiến người ta có một ít bất ngờ tiếng sấm kéo dài đầy đủ thời gian hơn một nửa ngày có thể xem tán đi theo mây đen tán đi bầu trời lại một lần nữa sáng sủa lên lần thứ hai khôi phục trời trong nắng ấm đại ca chúc mừng huyền hoàng cảnh dưới đây thâm sơn bên trong một mảnh trống trải trên đỉnh núi một người bạch dĩ nữ tử hướng về xa xa đi tới nam tử hưng ơ phân nói hẳn là gọi phu quân đều nói bao nhiêu lần rồi bên người một nữ tử khác hướng về cô gái áo trắng tả h ó a n ó i chỉ thấy nữ tử này một bộ màu xanh biếc lộ mỏng quyến rũ động lòng người ra huênh tỉ tỉ ngươi lại bắt đầu bắt nạt người cô gái áo trắng bất mãn đoán giận được rồi lucy muội muội ngươi vẫn là không đổi được a lại là một cái thành thục đoan trang nữ tử gia nhập đi vào hừ li li tỉ tỉ cũng bắt nạt nhân đừng quên ngả đạt tỉ tỉ cũng là như thế gọi nghi các ngươi tại sao liền n h ầ m vào ta nói rằng cuối cùng sắc mặt hường hào phảng phất quả táo đỏ nói như thế nào đạo phía ta bên này tới nãy giờ không nói gì cô gái áo tím bắt đầu hoán giận bốn nữ nhốn nháo loạn tùng thèo rất náo nhiệt sau một khắc tựa h ồ đ ạ t thành nhất trí hướng về phía trước nam tử sông tới đem hắn vây quanh ở trung gian tiếng cười cười nói nói một đoàn được rồi được rồi trước hết để cho ta đổi một bộ quần áo vượt qua lôi kiếp dô đẹp cả người quần áo rách nát trên người mang theo một bộ cháy đen sắc tóc ngổn ngang như ăn mày kha kha sợ cái gì chúng ta lại không chê dạ oanh khôi phục năm xưa quyến rũ thẳng thắn chúng ta giúp ngươi đổi đi đ ỗ n g nhiên lì lì mở miệng nói rằng trong n g á y mắt mọi người an tĩnh lại Tốt. sau một khắc một trận náo động âm thanh mấy nữ ẩm ẩm tán thành nghe được mấy nữ dô đẹp thay đổi sắc mặt chạy đi là tốt rồi cho dù là chung sống nhiều năm như vậy nói rằng chuyện này như trước có một ít thẹn thùng phu quân đừng chạy nhìn thấy rỗ đẹp chạy đi bỏ chạy mấy nữ vội vã truy đuổi vui cười âm thanh nối liền một mảnh chín ó h ó h ó mười